Thiên không cho mạng sống, liền muốn để thiên cốc gấp. Thanh Long đại đế lạnh thiếu, nhẹ nhàng há mồm liền có hàng trăm hàng ngàn vạn nhân loại bị hút đi mệnh hoa, bù đắp Thanh Long đại đế trận chiến này hao tổn. Nghiên xúc. Cửu Vũ đại đế đánh giết mà đến, Minh thần ấn tùy theo gào thét, cùng quyết đấu. Nay lại là một hồi Hoàn Mỹ đại đế trong lúc đó quyết đấu. Hoa Vũ tiên cũng đón nhận Băng Hoàng đại đế, các loại pháp tắc trận tự bắn ra, đủ loại thần quang lựa lờ, thiên địa đều bị đánh xuyên qua, cả giới đều muốn nứt ra rồi này một cơn hạo kiếp muốn kết thúc. Tề cổ hoàng khoe miệng phát hỏa lên một vẻ ý cười để bọn họ tiếp tục liều mạng đi, cuối cùng đến lợi nhất định là tề gia. hư vô trong không gian, tần vũ đại đế cùng đế tôn sát phạt chiến thế, càng từ khác một chỗ phá tan rồi hư không hàng rào, dáng lâm ở yêu vực bầu trời, tần vũ đại đế phản phất là cố tình làm, đế đạo pháp tắc dâng tới bốn phương tám hướng, phải đem yêu vực phá hủy. tần vũ, thanh long đại đế nhìn thấy yêu vực bị hủy, nhất thời giống to nhưng tần vũ đại đế chỉ là lạnh lùng nhìn thanh long đại đế một chút lúc trước vây công ta đại đế bên trong yêu vực xuất lực nhiều nhất điều này làm cho thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế yên lặng lúc đó vây giết tần vũ đại đế cùng vợ hắn cuộc chiến bọn họ đều tham gia lại không nghĩ rằng không cách nào giết chết tần vũ trái lại để tần vũ sống đến hôm nay trả thù bọn họ hiện thế báo a băng hoàng đại đế tựa hồ không có thanh long đại đế như vậy mãnh liệt chấp niệm nhẹ giọng than thở Thiên đạo kính không lại đối phó Thanh Long đại đế cùng Băng Hoàng đại đế, đem hết toàn lực đi đánh giết Thánh Yêu đại đế cùng Phục Thiên đại đế, giết tới cuối cùng, hai vị đế đạo chí tôn cũng đều nhen lửa bản nguyên, muốn chấn áp Thiên đạo kính cùng đế binh. Tất cả đều nhen lửa bản nguyên. Trúng lòng người cũng vào thời khắc này co chặt, bốn vị Hoàn Mỹ đại đế sừng sững ở vạn đạo đỉnh cao nhất, lại thêm thượng đế tôn, làm sao đối phó? Chương 669, tổ chú thuật. Bốn vị Hoàn Mỹ đại đế, chấn động thức cổ kim, quét ngang thiên hạ. Ai có thể cùng với chống đỡ? Nát tan tất cả, đế giả vô địch. Bốn vị cổ chi đại đế dắt tay nhau mà đi, tự tin cói đời này không có cái gì có thể ngăn trở bước chân của bọn họ, bất kỳ ngăn cản, đều phải bị tiêu diệt. Nhưng bọn họ quên, ở trước mặt bọn họ cửu cứu đại đế cùng hoa vũ tiên, tương tự nắm giữ đỉnh cao đại đế sức chiến đấu, hơn nữa còn có thiên đạo kính cùng bốn cái đế binh, tuy là hoàn mỹ đế đạo chí tôn, cũng chưa chắc liền có thể muốn làm gì thì làm. Luân hồi kỳ phiêu diêu. Pháp tắc ánh sáng long lánh với trong thiên địa, không ngừng có xích thần chợt tự hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đến cuối cùng cả tòa ba ngàn giới đều bị luân hồi pháp tắc bao phủ, dường như trở thành thế giới luân hồi. Chu diệt, hai cái lạnh lẽo chữ bánh xe phụ về kỳ tỏa ra mà ra, luân hồi pháp tắc rung động thiên địa, hóa thành xuyên thấu tất cả đế đạo trưởng thương, giết hết thương vũ, đâm thẳng thánh yêu đại đế mà đi. Chư hoàng vẻ mặt lấp lóe, cái kia nhìn như bình thản giết đi một súng, nhưng chất chứa cực kỳ hung hăng sức mạnh. Ngầm có ý vô tận thần thông biến hóa, nhưng cuối cùng đại đạo đơn giản nhất, tất cả thần thông biến hóa đều ngưng tụ thành bá đạo tuyệt luân một súng, phải đem Thánh yêu đại đế tuyệt sát. Yêu tổ lâm thiên, Thánh yêu đại đế gào thét, há mồm phun ra một tiểu nhân, khiến người ta thán phục chính là cái kia tiểu nhân càng chất chứa nồng nặc đến cực điểm yêu khí, năng lượng dồi dào, không gian chung quanh sụp đổ, phảng phất có nhỏ bé hố đen hiện lên. Nay tiểu nhân chính là yêu tổ. Cựu đại đế cùng hoa vũ tiên đối diện một chút, mục quang lấp lóe. Vạn yêu chi tổ, càng là người, có thể nói là người, cũng có thể nói là yêu, xem ngươi nghĩ như thế nào. Thánh yêu đại đế cười gằn, chỉ thấy cái kia yêu tổ tiểu nhân há mồm dâng lên hủy diệt yêu quang, đem luân hồi chi thương bao phủ, cái kia yêu quang đỏ như máu nồng nặc, dường như lấy vạn yêu tiên huyết giống như, hung lệ khí cổn cổn đập ra, phảng phất liền luân hồi đều phải bị nhân chìm. Nguyên ca, luân hồi chi mũi thương nhuệ đến mức tận cùng, đột nhiên sát phạt mà ra, cửu thiên thập địa cộng chiến, yêu quang bị xé rách luân hồi chi thương đảo ngược, hướng về Thánh Yêu Đại Đế hét giận dữ mà đi. Thánh Yêu Đại Đế phất tay, thiên địa vỡ diệt, vạn đạo phảng phất đều phải bị xé nát, ngàn tỷ đạo yêu đạo thần liên điên cuồng lan tràn mà ra, phải đem cái kia luân hồi trường thương câu khốn. Mà khi hết thể xích thần trật tự bao phủ tới thì, rồi lại tiến vào luân hồi thế giới, như bị ngăn cách đến không giống hư không giống như, lẫn nhau quấn quanh đến đồng thời, căn bản là không có cách tới gần trường thương. Luân hồi, sức mạnh cấm kỵ. Thánh Yêu Đại Đế nói nhỏ: Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiên rẻ, dù hắn tu vi trần thế, đối diện luân hồi lực lượng cũng có chút nút nhát. Chỉ thấy thánh yêu đại đế vung quyền đánh mạnh, kéo lên thao thiên sương máu, sức chiến đấu nhất thế, ba ngàn giới bên trong một ít có tiếng cổ phong đều tùy theo phá nát, côn bạo quyền ấn đánh tan luân hồi trường thương, không gì không xuyên thủng. Mai táng. Luân hồi kỳ hét lớn, cái kia bị nát tan trường thương đột nhiên quay cổ lên, ngoại trừ luân hồi pháp tắc ở ngoài, còn có đại địa pháp tắc phun trào, bao trùm mà xuống phải đem Thánh yêu đại đế trôn vào trong luân hồi. Liên một món binh khí đều chất chứa mạnh mẽ như vậy luân hồi sức mạnh, Tần Vũ dã tâm không nhỏ à, là cũng muốn hỏi đỉnh trí cao sao? Thánh yêu đại đế con ngươi hiếp lại, trước hắn đối với Tần Vũ đánh giá đã rất cao, nhưng hiện tại mới phát hiện vẫn là đánh giá thấp Tần Vũ. Cái này khoáng thế tuyệt luân đại đế nắm giữ đáng sợ dã tâm, nguồn lấy cấm kỵ luân hồi chi đạo, chứng đạo thiên đế, thần đế mạnh hơn, tuổi thọ vẫn có hạn, vẫn sẽ chết, nhưng thiên đế thì lại khác, khống chế luân hồi sức mạnh có khả năng nhất đánh vỡ luân hồi, trở thành cái kế tiếp thiên đế. thanh yêu đại đế rất lạnh lùng, mi tâm thả ra ngàn tỷ sợi yêu đạo hào quang, cùng cái kia yêu tổ tiểu nhân lẫn nhau chiếu rọi, xích thần trận tự phát sinh hào hào hào tiến vang, còn như sóng biển trôi nổi. yêu tổ tiểu nhân như một vị thu nhỏ lại vô thượng yêu đế, càng bắt đầu khoảng trường, trái phải đánh giết, những kia xích thần trận tự ngưng tụ thành hai tay của hắn hai chân, chỉ thấy cái kia yêu tổ tiểu nhân giết ra kinh thiên nhất kích, để luân hồi đại địa vỡ tan. Một luồng tuyệt cường xong khi đánh mạnh hướng về luân hồi kỳ, luân hồi kỳ chập chớn, càng hóa thành một gốc cây luân hồi cổ thụ, làm những kia xích thần chợt tự dũng giết mà khi đến, chất chứa luân hồi sức mạnh dây leo đều đều đập ra, như thiên quân vạn mã đang bắt sát, hủy diệt dòng lũ gào thét mà động, nhấn chìm thương thiên. Yêu tổ tiểu nhân cùng luân hồi kỳ ra sức chém giết, cùng lúc đó, thánh yêu đại đế thăm dò qua một bàn tay, so với trong vũ trụ bất hủ thần phong tăng thêm sự kinh khủng dày nặng, hướng về tần minh đè ép mà xuống. Tân Minh vẻ mặt khẽ biến, thiên đạo trong gương tỏa ra thao thiên hào quang màu vàng, do vô tận nắm đấm vàng ngừng tụ mà thành, cùng thánh yêu đại đế trưởng lực chạm va vào nhau, bùng nổ ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Khắc khắc. Tân Minh chịu đến xung kích, ngũ tạng lục phủ dường như rời sông lấp biển giống như, hắn tuy rằng có thiên đạo kính hộ thí, nhưng vẫn bị hai người song khí chấn động đến mức cực kỳ khó chịu. Thời gian không hơn nhiều. Lúc này, Tân Minh bên thai truyền đến nhất đạo tiếng thở dài, khiến cho thần sắc hắn vì đó chấn động. Phát hiện thanh âm kia càng đến từ thiên đạo trong gương. Sau đó, Tần Minh trong đầu liền thêm ra một đoạn cổ phù văn, ghi lại một môn cái thế vô song trường pháp, cương mạnh bá liệt đến đỉnh cao nhất, vẻn vẹn là thông qua tu luyện pháp môn, Tần Minh liền cảm nhận được này vô thượng trường pháp sức mạnh. Thiên đế ấn. Tần Minh đọc thầm mấy chữ này, chợt chỉ thấy ngày đó đạo trong gương vô thượng bóng người dường như đối với hắn mỉm cười lại, đối với bên thai của hắn lại truyền đi một thanh âm. Xem thật kỹ, đây là 10 kiếp thần thể chuyên môn trường pháp. Trong khoảnh khắc, trong gương vô thượng bóng người hướng về thánh yêu đại đế phương hướng đánh giết ra tuyệt thế cương liệt một trường thiên đế vai hiển lộ hết nhất hệ lại nhất hệ pháp tắc sức mạnh đang rã rệt hòa vào nhau khuynh thế tuyệt luân cái kia vô thượng bóng người phảng phất đem tự thân đều nung nấu thành một tòa vũ trụ lò lớn dâng lên diệt thế dương hỏa chỉ thấy này một tấn bên trong có khắp thiên đế dấu ấn lấy hung hăng cực kỳ tư thái hướng về thánh yêu đại đế chấn áp mà xuống thánh yêu đại đế khí thế rõ ràng bị áp chế thân là kỷ nguyên này yêu đạo đế tổ Hắn nhưng hồn nhiên rơi vào rồi hạ phong. Này trong gương vô thượng tồn tại là Giờ khắc này Thánh yêu đại đế nội tâm kinh hại đến cực điểm, hắn nguyên tưởng rằng trong gương có thể chỉ là một vị thần đế, một vị cực cường thiên thần, nhưng mà, giờ khắc này, hắn tự mình cảm nhận được cái kia cổ thiên đế oai, giờ mới hiểu được, thiên đạo kính đến tột cùng mô phòng khắc lại thế nào nhân vật khủng bố. Đúng. Cái kia vô thượng tồn tại bước chân đạp xuống, phảng phất trực tiếp đạp lên ở Thánh yêu đại đế trong lòng. Hán há mồm phun ra tảng lớn đế huyết, ngưng tụ sức lực cả đời, hội tụ thành đỉnh cao một đòn, thần quang nhấp nháy, đế quang diệp diệp, cùng cái kia thiên đế ấn chạm va vào nhau. Về Và ảnh, thiên địa pháp tắc đều phá nát trong lát, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ lại đến, hai người này công kích cường thịnh đến đỉnh cao nhất, nửa cái yêu vực đều lún xuống xuống. Phúc, thanh yêu đại đế lần thứ hai phun máu, để thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế vẻ mặt đột nhiên biến, tuy rằng cùng là đại đế. Nhưng bọn họ đối với Thánh Yêu Đại Đế luôn có kính nể tình, dù sao bọn họ từ con đường tu hành lên liền nghe qua Thánh Yêu Đại Đế tên, là bọn họ từ nhỏ liền kính ngưỡng yêu đế. Nhận mệnh đi. Tân Minh lãnh đạm phun ra một thanh âm, làm cho Thánh Yêu Đại Đế sắc mặt cứng đờ, chợt chỉ thấy cái kia trong gương khủng bố bóng người cất bước tiến lên, dường như muốn rời đi thiên đạo kính, thiên đạo long thịnh, bùng nổ ra kinh thế hai tục một tấn này một tấn so với vừa nãy cái kia một trưởng tăng thêm sự kinh khủng liền ngay cả tần minh nội tâm đều đi theo nhảy vụt. Đùng. Thánh yêu đại đế lấy trưởng ấn đấu, lại bị chấn động đến mức không ngừng rồi lại, mà nhưng vào lúc này, yêu tổ tiểu nhân rơi vào luân hồi kỳ bày xuống trong sát trận, bị sắc bén cực kỳ kiếm khí cắn giết, lúc nào cũng có thể trở thành cho bụi. Thánh yêu đại đế há mồm, đem cái kia yêu tổ tiểu nhân nuốt vào chính mình trong bụng, chỉ thấy bước chân của hắn không ngừng bước ra, cựu thiên thập địa đều ở cộng hưởng, phảng phất có cuồng loạn vô biên sức mạnh quét ngang về phía trước trong miệng hắn ở ngâm sướng cực kỳ cổ lao thân chú như Vu sư ở đoán độc địa ngâm sướng để một đám đế giả đều cảm thấy da đầu tê dại đây là Thái sơ cấm kỵ chú thuật Hoa Vũ tiên nhất thời đổi sắc mặt mau ngăn cản hắn hắn ở thi hành chú chớ Thiên đạo trong gương vô thượng tồn tại nổ ra đệ tam ấn vừa xa trước hai thức nếu như là thức thứ nhất là quần sơn tề lâm thức thứ hai là vạn hải cùng thiếu như vậy thức thứ ba chính là toàn bộ vũ trụ cộng hưởng hắn phảng phất đem vạn đạo sức mạnh đều tụ ở trên tay Thiên hạ các hệ pháp tắc tất cả đều bị không chế, hòa vào này một tấn bên trong, tiêu diệt mà xuống, muốn triệt để đem Thánh yêu đại đế tiêu diệt. tân minh cuối cùng đã rõ ràng rồi, nay thiên đế ấn vì sao là mới kiếp thần thể chuyên môn trường pháp, đổi làm những người khác, căn bản là không có cách điều động mười hệ pháp tắc để chiến đấu. Mà ở này thức thứ ba thiên đế ấn qua đi, trong gương tồn tại liền không cách nào lại xuất hiện, mặc dù tiêu hao hết tần minh tiên huyết cũng không cách nào cứu lại. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng như là mười kiếp thần thể đặc hữu liên hệ để hắn không cần ngôn ngữ liền có thể hiểu rõ tất cả. Bất diệt chú, thánh yêu đại đế quanh thân đột nhiên dâng lên một luồng thao thiên kịch liệt nguyên rùa báo tác, không ngừng có sức mạnh của nguyên rùa dáng lâm ở trên người hắn vô quang như nước thủy triều đem hắn mang theo ở trong đó. Vô ca, thánh yêu đại đế còn đến không kịp phát sinh sự công kích của hắn, thiên đế ấn liền ép xuống, chỉ để nổ nát thánh yêu đại đế thân thể vô tận huyết nhục mảnh vỡ giải rác để thế nhân tất cả đều rung động. Đây chính là yêu tộc chí cao yêu đế, lại bị oanh tạc thành mảnh vỡ. Thánh tổ, Thanh Long đại đế cùng Băng Hoàng đại đế đồng thời hô, mà Hoa Vũ tiên nhưng là liếc mắt nhìn thiên đạo kính, nhìn thấy trong gương bóng người chậm rãi tiêu tan sau, lộ ra một vẻ thất vọng tâm ý. Không đúng, Thánh tổ không có ngã xuống. Thanh Long đại đế vẻ mặt lấp loé, Thánh Yêu đại đế như diện, hắn đạo cũng đem Tiêu Tan, nhưng hắn phương tài, lúc nãy triển khai chú thuật nhưng chưa tản đi. Đây trời chú chớ chữ cổ trấn phủ. Như là chịu đến từ nơi sâu xa hồ hoán, những máu thịt kia mảnh vỡ đều đang phát tán ra thịnh liệt ánh sáng, đến cuối cùng cùng với chú chớ chữ cổ hòa vào nhau, đúc ra ra một vị khủng bố đại đế. Thánh yêu đại đế phục sinh. Mọi người kinh ngạc thốt lên, chấn động không tên. Tần minh con ngươi cũng động lại lên, thiên đạo trong gương vô thượng tồn tại tiêu hao hết sức mạnh, nhưng thánh yêu đại đế, phục sinh. Ta rõ ràng, hàn Chu thuật cũng không phải là chú chớ người khác, mà là chú chớ chính mình, đem chính mình hóa thành chú chớ thể chúng sống cả đời. Thần Minh lạnh lùng nói, ngươi rất thông minh, tiểu tử. Thánh yêu đại đế cười nhạt, chỉ tiếc, ngươi hiện tại muốn chết. Thánh yêu đại đế trên người tỏa ra thao thiên nguyên rủa tâm ý, mặc dù là luân hồi kỳ đều không thể hóa giải, bị hắn ngăn cách ở thiên ngoại, không cách nào tới gần. Phục sinh sau Thánh yêu đại đế không chỉ có xem ra càng tà, liền ngay cả sức chiến đấu cũng đều càng mạnh hơn, khiến người ta kinh sợ. Vị này yêu tộc thánh tổ thủ đoạn quá nhiều, quá quỷ dị. Nhưng mà. Ngay ở thánh yêu đại đế hướng về Tần Minh đạp bước mà đi trước mắt, Thiên đạo kính bắt đầu bạo phát đế quang, một mảnh lại một mảnh pháp tắc mảnh vỡ đều từ trong gương bay lượn mà ra, muốn đi vào Tần Minh trong cơ thể, trợ hắn tác chiến. Chương 670, hệ thống trí vẫn. Vô tận pháp tắc mảnh vỡ từ thiên đạo trong gương tuôn ra, tiến vào Tần Minh trong cơ thể, ngăn ngắn mấy tức thời gian, Tần Minh khí tức trên người ở kéo lên. Cái kia pháp tắc mảnh vỡ càng ở thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ thành đế thể giáp bảo vệ, thủ hộ Tần Minh thân thể. Đây là chúa công tặng cho ngươi cuối cùng tạo hóa, ngươi tuy rằng không có đế hồn, nhưng vẫn là có thể dựa vào đại đế pháp tắc cùng thân thể chiến đấu. Hoa vũ tiên hô. Tần minh không kịp cảm thụ chính mình sức mạnh trong cơ thể, liền đón thánh yêu đại đế nắm đấm đánh giết ra một đòn, nhân hoàng quyền bị áp chế, phản phất có sức mạnh của Nguyên rùa muốn tập kích vào Tần minh trong cơ thể, nhưng bị thân thể ở ngoài pháp tắc phòng ngự cản trở trạn. Thật mạnh pháp tắc sức mạnh. Thánh yêu đại đế vẻ mặt bên trong nổi lên một ý v đây căn bản không phải vị kia vô thượng bóng người pháp tắc mà là thiên đạo kính chép lại nhưng cũng đồng dạng khủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh liền hắn yêu đạo pháp tắc đều không công phá được xi xì, xì luân hồi kỳ xé rách nguyên rùa sức mạnh thét dài mà đến rơi vào tần minh trong tay giờ khác này tần minh một tay cầm thiên đạo kính một tay cầm luân hồi kỳ hai cái tuyệt thế đế binh ở tay hơn nữa quanh thân pháp tắc sức mạnh để tần minh đột nhiên lòng tự tin tăng nhiều chuẩn bị đánh giết thánh yêu đại đế thượng giới tất cả mọi người có chút xứng xuất. Lúc này chính đang giữ Thánh Yêu Đại Đế quyết đấu chính là ai? Thật giống, là Tần Minh. Đúng là hắn, hắn vừa mới mới vừa thành hoàng, liền muốn chiến Thánh Yêu Đại Đế. Hắn muốn khai sáng một truyền kỳ A, thiên hạ vô song. Không cho Tần Vũ Đại Đế giành mất danh tiếng A, khinh thường thiên hạ. Thượng giới bên trong truyền ra tiếng than thở, đổi làm người khác, e sợ liền Thánh Yêu Đại Đế một cái ánh mắt đều không thể chịu được. Tuyệt Đăng Quốc, Tê Gia cùng Binh Vương các thượng phẩm cổ hoàng cũng không dám ra ngoài một trận chiến. Mộ Dung thế gia càng là trực tiếp tị thế, từng vị cường giả tuyệt đỉnh tư thế. Hiện nay cần một vị mới vừa thành hoàng thanh niên đến đại chiến đế đạo chí tôn. Dù cho mượn tới nguồn sức mạnh này, cũng không thể thật sự chiến thắng Thánh yêu đại đế. Nguyên rủa rót vào người, hắn e sợ nắm giữ bất tử sức mạnh. Tề Thiên Minh bên trong có võ hoàng phụng tiếng nói, dù cho mượn tới nhiều hơn nữa sức mạnh, tự thân chưa xứng đế, cũng không thể chiến thắng đỉnh cao đại đế. Thánh yêu đại đế vạch ra như đao, như một vị rèn luyện trăm vạn tại yêu đao lập bổ xuống phải đem tần minh tiến hành tuyệt sát. Tần minh rơi lên thiên đạo kính, phóng thích vô cùng ánh sáng. Đế đạo pháp tắc long thịnh, mượn thiên đạo sức mạnh phòng ngự, đỡ đòn đánh này. Cùng lúc đó, thánh yêu đại đế đế đạo uy thế cũng hạ xuống, để tần minh phảng phất cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn áp bức, đó là đế hồn thả ra áp bức. Tần minh nắm giữ đế đạo pháp tắc cùng đế đạo phòng ngự, nhưng linh hồn nhưng không có cách nào thành đế, đây là hắn yếu kém nhất chỗ. Chết. Thánh yêu đại đế đế hồn phát sinh kinh thiên hét lớn, mang theo khủng bố vô biên chấn áp sức mạnh. Rơi vào tần minh trên linh hồn, tần minh nhất thời phun ra một cái máu đen, rơi ra ở thiên đạo kính trên, phảng phất khiến thiên đạo kính đều trở nên càng thêm yêu dị. Không biết tự lượng sức mình, như toan chống lại đế đạo chí tôn. Đan yếm hoàng cười gần lại, bùn nháo chung quy không đỡ nổi tường, tiểu tiểu hạ phẩm hoàng, càng cũng cho là mình nắm giữ bác thiên lực lượng, cỡ nào buồn cười. Tháng nhược tề thiên minh bên trong ba vị thượng phẩm hoàng có thể ra tay, cấm khu sớm đã bị bình định rồi. Bích lạc hoàng lệnh giọng nói rằng, Bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới sau hắn càng có lực uy hiếp, mọi người không nghi ngờ chút nào hắn có thể đi ngược chiều phạt thượng phẩm hoàng, sức chiến đấu cái thế. Đan Uyếm Hoàng không có cùng bích lạc hoàng tranh luận tiếp, nhưng khoẹt miệng nhưng Thủy Trung ngậm lấy một vệt ý lệnh, phảng phất đang đợi nhìn thấy tần Minh ngã xuống trong nháy mắt đó, linh hồn phong bạo vô giới mà đến, thân là yêu tộc thánh tộc, thánh yêu đại đế đối với lực lượng linh hồn vận dụng tự nhiên cũng là xuất thần nhập hóa, chỉ có điều bình thường song đế quyết đấu, hắn sẽ không triển khai loại thủ đoạn này bởi vì vô cùng có khả năng dẫn đến song phương linh hồn đều bị thương. Nhưng tình hình dưới mắt nhưng không như thế, thần minh linh hồn không có thành đế, căn bản không thể đối với đại đế đế hồn tạo thành thương tổn. Luân hồi kỳ cùng thiên đạo kính đều bùng nổ ra mãnh liệt pháp tắc trùng sáng, nhưng cũng không ngăn được linh hồn phong bạo tiến công. Thần minh lần thứ hai thổ huyết, xem ra cực kỳ suy yếu. Tốc chủ, vĩnh biệt. Lúc này, thần minh trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ngươi muốn làm gì? Ta một mực chờ đợi chờ thời khắc này, hệ thống đạo, ta đem tiến hành tự mình hiến tế, để tốt chủ ngắn ngủi nắm giữ đế đạo hồn phách. Hệ thống cùng tần minh linh hồn bản cũng đã vững vàng mà trói chặt cùng nhau, làm hệ thống dứt lời dưới thì, tần minh nội tâm co giật lại, hắn rất muốn hò hét, nhưng là, trước mắt không phải hắn có thể lúc ngừng lại. Nếu như có người có thể nhìn thấy tần minh thức hải, liền sẽ phát hiện giờ khắc này tần minh thức hải bùng nổ ra vòng ánh vô biên ánh sáng, dù cho là đại đế cũng không cách nào nhìn ra hết sức mãnh liệt. Chớp mắt sán lạng qua đi, Tần Minh chỉ rắc đến linh hồn của chính mình có một dòng nước cấm truyền vào, không ngừng lớn mạnh linh hồn của hắn, càng để hắn cảm nhận được Đế đạo linh hồn sức mạnh. Làm Thánh yêu đại đế công kích linh hồn lần thứ hai kéo tới thời khắc, Tần Minh đế hồn trong giây lát hóa thành một vị bạch hổ vô diệt mà ra, hồn lực thao thiên, chấn diệt Thánh yêu đại đế công kích linh hồn. Không chỉ có như vậy, vị này bạch hổ còn mang theo thao thiên hung lệ sát phạt khí tức, hướng về Thánh yêu đại đế nhào tới, dường như muốn đem Thánh yêu đại đế đế hồn tiêu diệt. Làm sao có khả năng, liên đế hồn cũng có thể ngắn ngủi nắm giữ sao? Thánh yêu đại đế trong lòng run rẩy dữ dội, suýt nữa hoài nghi tần minh đã bị người đoạt xác. Đế đạo pháp tắc cùng đế đạo phòng ngự có thể ngắn ngủi nắm giữ, nhưng là linh hồn, là võ giả căn bản, làm sao có khả năng ngắn ngủi tăng lên tới đế hồn cấp độ? Đúng! Song phương công kích mãnh liệt va chạm, cực kỳ cuồng bạo, tần minh khí thế rộng rãi mà lạnh lẽo, luân hồi kỳ chủ công lấy đế đạo pháp tắc thôi thúc, uy lực càng mạnh hơn. Như bẻ cảnh khô giống như phá hủy vạn đạo cùng tất cả nguyên rủa thanh yêu đại đế gầm lên có từng sợi khói đen từ trên người hắn lan tràn ra những kia khói đen dĩ nhiên sẽ tự mình quyết tán với chớp mắt công phu liền đem tần minh bao phủ ở trong khói đen đúng vào lúc này một luồng sức mạnh của nguyên rủa giáng lâm ở tần minh trên người dường như muốn cướp đoạt tần minh hết thể tất cả đế đạo phát tác phòng ngự đế hồn đều muốn ở nguyên rủa ảnh hưởng rời đi tần minh thân thể tần minh há mồm phun ra thí thiên chi kiếm. Sắc bén cực kỳ, muốn cắt chém cái kia sức mạnh của nguyên rủa. Nhưng lần này nguyên rủa vốn là vô hình, khói đen có thể phá tan, thế nhưng tiến vào vào thân thể bên trong nguyên rủa nhưng không cách nào hóa giải. Lấy thân hóa nguyên rủa. Tân Minh bản tư đối sách, nhớ tới phương tài, lúc nãy, Thánh yêu đại đế xúc động nguyên rủa sức mạnh vào thể quá trình, trong đầu của hắn nẽ qua rất nhiều điên cuồng ý nghĩ, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đã bắt đầu thu nạp trong thiên địa luân hồi sức mạnh, lấy thân hóa luân hồi đem trong cơ thể chú chứa sức mạnh đưa vào trong luân hồi. Thật lớn quyết đoán. Thánh yêu đại đế ánh mắt lóe lên, xích thần trật tự do cuốn mây tan giống như bạo giết về phía trước, phá hủy thiên đạo kính phòng ngự, cùng luân hồi kỳ luân hồi cổ đạo chém giết. Thánh yêu đại đế cùng Tần Minh giết đến khó phân thắng bại, cùng lúc đó, ở hư vô trong không gian, đế tôn cùng Tần Vũ đại đế đã qua mấy trăm ngàn triều, bọn họ ra chiêu tốc độ đều so với quang càng nhanh hơn, đến cuối cùng giết vào mênh mông trong vũ trụ. Ngươi hậu nhân, rất tốt. Đế tôn trông thấy tần minh chiến đấu, không nhịn được khen một tiếng. Nỗ lực nỗ lực cường cường. Tần vũ đại đế ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nội tâm kỳ thực cũng là cao hứng vô cùng. Cùng cổ đại đế đạo trí tôn quyết đấu, không phải là tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Không có nội tâm dũng khí, dù cho hùng có sức mạnh vô địch, như thế sẽ bị chấn áp. Ngươi luân hồi chi đạo, thật có thể chạm đến cấp bậc kia sao? Đế tôn chuyển đề tài, quay về tần vũ đại đế hỏi. Bất kỳ đạo pháp tu hành đến đến chỗ cao thâm. Đều có thể chạm đến cấp bậc kia Tần vũ đại đế cười đáp lại Hai người nói chuyện trên tay công phu không ngừng lại Tảng lớn tinh vực bị hủy diệt Thế nhưng bọn họ tách ra những kia sinh ra sinh mệnh tinh cầu Bóng người của bọn họ Ở một tòa lại một tòa thế giới qua lại Chiến đến cuối cùng Bọn họ càng đi tới một vị cự kiếm ở ngoài Thật là kỳ lạ một thế giới Càng xây dựng ở một thanh kiếm bên trên Đế tôn hai con mắt tỏa ánh sáng Coi đời này có thể làm cho hắn cảm thấy Ngạc nhiên sự tình quá thiếu Đây là trời sinh điệu thành một thanh linh kiếm, dựng dục ra một thế giới, ghê gớm. Tần Vũ Đại Đế cũng đánh giá rất cao. Đây là kiếm ma nơi sinh. Hầu như là đồng thời bật thốt lên, Tần Vũ Đại Đế cùng Đế Tôn rốt cục nhớ tới tòa này thế giới của kiếm huyền bí. Nơi này còn có trường sinh Đại Đế khí tức. Đế Tôn ngửi một cái, bọn họ hiện tại cũng không biết đi tới Hà Phương thế giới kia, rất lâu không đi tới. Ngươi và ta tiếp tục đánh nhau cũng sẽ không có kết quả. Đế Tôn lại nói. Bất luận quyết đấu bao nhiêu chiêu, kết cục đều sẽ không thay đổi. Cho nên, tần Vũ Đại Đế lộ ra vẻ cảnh giác, cùng với đem tính mạng từng giọt nhỏ hao tổn ở cùng ngươi chiến đấu trên. Đế Tôn trầm giọng thở dài, hay là ta nên đi thế giới kia, lại tìm ma đế chiến đấu một hồi, ta không cam lòng liền như thế kết thúc. Tần Vũ Đại Đế nhìn đối thủ trước mắt, người sau phảng phất một lần nữa nắm giữ kiêu ngạo, ở sinh mệnh sắp tiêu hao hết thời khắc, hắn muốn đi tới thế giới kia, chấm dứt chính mình không cam lòng. Chúc ngươi thành công. Tần Vũ Đại Đế nở nụ cười, "Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường." "Vậy thì đa tạ." Không có ai sẽ nghĩ tới, hai vị thần đế trong lúc đó quyết đấu, cuối cùng dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế, bọn họ ai cũng không làm gì được đạt được đối phương. Đều chưa từng sừng sững ở tầng thứ tốt cùng, đều người bị thương nặng, có thể chiến đến một bước này, đã thủ vì là không dễ. Mà tiếp theo, chính là Tần Vũ Đại Đế đem đế tôn đưa đến thế giới kia, sau đó lại trở về ba ngàn giới. Tần Vũ Đại Đế không nghĩ tới, hắn hậu nhân Giờ khắc này tao ngộ đáng sợ đại kiếp nạn, vô cùng vô tận luân hồi sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn, như rời sông lấp biển giống như, tâm thần đều diệt. Nên chấm dứt tất cả những thứ này. Trong giây lát, tần minh ngẩng đầu lên, luân hồi kỳ bị lấy ra, treo cao phía chân trời, lấy luân hồi pháp tắc bao phủ tứ phương, mà tần minh trên lòng bàn tay, thì lại bùng nổ ra sán lạn hào quang chói mắt, dường như có thiên đế dấu ấn phù hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn đem thiên đế trưởng ấn đánh giết mà ra để mấy vị đế đạo trí tôn đều cảm thấy một trận sợ hãi. Thiên đế ấn phủ đầu ép giết hạ xuống, phong vân biến sắc, thánh yêu đại đế xông về phía trước. Song khi cái kia thiên đế ấn hạ xuống thời khắc, hắn càng cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan, đó là hủy diệt ánh sáng, phải đem hắn tăng hăng giã. Chương 671 cuối cùng quyết đấu. Thiên đế ấn tiêu diệt mà xuống, đem thánh yêu đại đế bao phủ ở bên trong, vô số hủy diệt bão táp lan khiếu, không ngừng cắn giết thánh yêu đại đế thân thể để thân thể hắn mỗi một tấc phảng phất đều phải bị tăng ăn dã, đế giả bất hủ, thánh yêu đại đế điên cuồng hét lên, toàn thân sức mạnh phảng phất đều ở nổi khủng. Cửu thiên thập địa phảng phất đều đang kinh ngạc, bị này cố mạnh mẽ đến cực điểm đế đạo lực lượng kinh động, nhưng sau đó luân hồi kỳ trên rủ xuống thao thiên luân hồi ánh sáng, phong cấm thánh yêu đại đế phải đem hắn triệt để trôn vùi vào luân hồi, thánh tổ, thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế đều đều than thở, đây chính là bọn họ yêu tộc thánh tổ, nhưng bây giờ. Nhưng gặp phải công kích đáng sợ như thế, thậm chí không cách nào cứu lại tự thân. Có thể hai người bọn họ đồng dạng nằm ở trong khuôn cảnh, bị Hoa Vũ Tiên cùng cứu Đại Đế kiềm chế, căn bản không còn sức làm gì hơn. Đối với Đại Đế cường giả tới nói, không còn sức làm gì hơn mấy chữ này có vẻ phi thường buồn cười, bởi vì bọn họ tung đạp vạn cổ, từ không có địch thủ. Có thể trước mắt, bọn họ nhưng không cách nào đáp cứu mình muốn cứu người. Đây là một thời đại bi ai a. Phục thiên Đại Đế đau lòng. Hắn không có đại đế kiềm chế, nhưng cũng bị ba cái đế binh vây công, Minh thần ấn, Thanh huyền pháp trượng, còn có Huyền nữ đế kiếm, luân phiên đánh giết mà đến, để phục thiên đại đế hai mặt thụ địch. Không, đây mới là thời đại vàng son, liền ngay cả đế đạo chí tôn đều không thể nghịch thiên cải mệnh. Tân Minh hét lớn, đang nhìn đến Thánh yêu đại đế hoàn toàn chết đi sau, hắn vung vậy luân hồi kỳ, hướng về phục thiên đại đế đánh tới. Phục thiên đại đế dâu bạc trắng tung bay, mỗi một sợi tóc đều xo so kiếm càng lợi, lập loè lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Hắn vung lên đế quyển, quyền lực sông thẳng trời cao, chấn áp mặt đất bao la, thương vũ trong nháy mắt liền phá nát. Một luồng trí cương trí cường quyền lực rơi vào luân hồi kỳ trên, cùng luân hồi ánh sáng va chạm, chấn động tứ hải. Khắc khắc. Một luồng đế uy chấn đến trên người hắn, hắn có chút hư nhược rồi, vừa độ kiếp xong liền đối với quyết cổ chi đại đế đổi làm bất kỳ một vị vũ hoàng đô thừa không chịu được. Có thể chống đỡ đến giờ phút này, đối với tần minh tới nói đã phi thường không dễ dàng. Đúng. Tần minh bước chân điên cuồng bước ra. Thư không run rẩy, hắn luân hồi kỳ bạo giết mà ra, như một vị không gì không xuyên thủng trường thương, thiên địa đều phải bị phá tan, nhưng hắn pháp tắc sức mạnh nhưng vĩnh hằng bất diệt, cho đến giết tới Phục Thiên Đại Đế trước mặt. Có thể lấy võ hoàng thí sát Đại Đế, xưa nay ngươi là người số một. Phục Thiên Đại Đế lạnh thán, chỉ tiếc, mọi việc không thể một hai lần. Dứt lời, Phục Thiên Đại Đế hóa thành nhất đạo hóng ánh đê quang, bóng người điên cuồng lấp lõe, Phục Thiên Thánh Đồ tái hiện, trấn áp ở tần minh bầu trời để tần minh huyết mạch dường như đều đông lại lên, luân hồi kỳ ngưng trệ, không cách nào giết khắp về phía trước. ngươi thế đã yếu đi, giờ khắc này nên muốn muốn như thế nào thoát thân? Không có ai ở chưa sưng đế lấy trước tiên có thể đồng thời chiến thắng hai vị đại đế. Không chỉ có một hai lần, còn có lại mà ba. nghe được phục thiên đại đế sau, tần minh trong cơ thể huyết mạch sôi trào, sôi trào mãnh liệt, hắn cầm trong tay luân hồi kỳ, phát sinh một tiếng kinh thiên khét dài, trong khoảnh khắc, luân hồi chùm sáng tỏa ra, đâm thủng phục thiên thánh đồ. Cùng lúc đó, Tần Minh thủ trưởng run lên, lấy ra Thiên đạo kính, chỉ thấy ngày đó đạo kính gào thét mà động, trong nháy mắt đi tới Phục Thiên đại đế bầu trời, Phục Thiên đại đế tóc trắng như tuyết, triển khai cái thế đế quyền, liền tinh thần đều vỡ vụn, nhưng không cách nào lay động Thiên đạo kính, bị Thiên đạo ánh sáng bao phủ xuống, dường như thân thể xương cốt đều muốn liên tiếp vỡ vụn. Tiểu tử này muốn nghịch thiên rồi. Thanh Long đại đế nhìn Phục Thiên đại đế bị nhốt, đối với Tần Minh đã sinh không nổi sát tâm, trong lòng chỉ còn dư lại thán phục, từ cổ chí kim có thể lấy hoàng thi đế chỉ có tần minh một người mà thôi đúng phục thiên đại đế chân đạp quỷ dị bước tiến thời khắc này trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt như là bị thế gian vạn đạo ra thân một lần nổ ra thiên đạo kính khí thế như cầu rồng khí trùng đấu phủ nghiền ép về phía trước không hổ là cổ chi đại đế quả nhiên đều có một ít thủ đoạn tần minh suy nghĩ bước chân bước ra thiên đế ấn nở rộ mà ra hóa thành thế gian mạnh mẽ nhất khủng bố pháp lớn thiên đế dấu ấn đều bị khắc vào pháp lớn bên trên khủng bố vô biên, nghiền ép mà xuống, phải đem phục thiên đại đế đế quyền phá tan. Thiên đế ấn đối với quyết phục thiên quyền, đây là hai môn cương mãnh bá đạo quyền pháp, đặt đến thế gian cực hạ, chấn động đến mức mạng thiên tinh thần đều ở rơi lạ trả, thiên địa pháp tắc đều ở vỡ diện, cả thế gian khiếp sợ. Tiểu tử này pháp tắc sức mạnh khi nào mới sẽ tàn đi, cũng không thể để hắn kiên trì đến hạo kiếp quá khứ a. Tề Thiên Minh bên trong, chư Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, Tần Minh cùng bọn họ có đại thủ, nếu kiên trì đến hạo kiếp quá khứ. Đế đạo chí tôn tất cả đều ngã xuống, Tần Minh nhất định sẽ không bỏ qua Tể Thiên Minh. Đến lúc đó, lấy Tần Minh hiện nay sức chiến đấu, chỉ tay liền có thể san bằng Tể Thiên Minh chư hoàng. Nhưng hắn nếu như chết rồi, ai tới đối kháng Đế đạo chí tôn? Chu Hoàng trầm giọng nói, bọn họ hèn mọn không dám chiến, đã rất mất mặt, nếu như ngay cả Tần Minh đều chết rồi, ai ở phía trước đối địch? Hồ Đồ, đến giờ khắc này ngươi còn không nhìn ra được sao? Đế đạo chí tôn không thể làm loạn. Thanh Long Đại Đế cùng băng Hoàng Đại Đế cũng sẽ bị chấn áp. Này một lần kiếp nạn đem quá khứ, có hay không tần mình đã không quá quan trọng. Tê cổ hoàng lệnh nhạt mạc nói rằng, khoe miệng phát hỏa lên một vệ treo tức độ cong, cấm khu bên trong đế đạo các trí tôn sẽ bị bình định. Đây là chiều hướng phát triển. Đầu tiên là thiên địa pháp tắc công kích, sau đó là rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh vây giết. Mặc dù cuối cùng sống sót, có thể bảo lưu mấy phần sức chiến đấu đây. Tuyệt Đan Hoàng chờ người sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt phảng phất né qua chảo phung giống như vẻ mặt. Phản phất chư đế cuộc chiến cùng bọn họ không hề liên quan, bọn họ chỉ là ở xem một hồi cho hay, mà khi tuần vui này kết thúc, bọn họ đem thu gặt thắng lợi cuối cùng trái cây. Thái nguyên Hoàng, Bối Diệp Thư, Thiên Mệnh Lão Nhân, bọn họ đều là anh hùng, là cái thời đại này cứu vớt giả. Nhưng mà, 10 năm, 100 năm sau, lại có mấy người còn có thể ký cho bọn họ đây. tề Hoàng lãnh Đạm nở nụ cười, khi này cái kỷ nguyên đều bị lật đổ, mai táng, bọn họ làm tất cả, không chỉ có không người kỷ niệm. Hơn nữa, không thể nào biết được. Khi bọn họ chí ít tỏa ra quá khiến thiên địa thất sắc sẵn lạ. Bích lạc hoàng âm thanh lạnh lẽo, tề thiên minh ba vị thượng phẩm hoàng không ra tay cũng là thôi, thậm chí vẫn còn ở nơi này trào phúng, khiến người ta phẫn nộ. Ai kết cục không phải một nắm cắt vàng đây, bích lạc hoàng cũng không cần quá để ý, đã thấy ra chính là tề hoàng vô vị giống như địa cười nói, tranh những này lại có gì ý nghĩa, chỉ có chân chính khống chế thiên hạ, mới nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Hoa vũ tiên Cửu Vũ Đại Đế từng người triển khai cuộc đời cấm thuật, đó là bọn họ tinh nghiên một đời mới khai sáng vô song thần thông, hầu như vừa triển khai liền có thể rút khô chu vi một triệu giảm thiên địa nguyên khí, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thanh Long Đại Đế cùng Băng Hoàng Đại Đế đồng dạng sừng sững ở đỉnh cao nhất cấp độ, không dùng tới mạnh nhất thần thuật, căn bản là không có cách đem đánh tan. Thập Điện Diêm La, Thế Tuyệt Đế Hoàng. Cửu Vũ Đại Đế hai tay kết ấn, một được được u minh chữ cổ tỏa ra, đến cuối cùng cấu trúc thành một tòa hắc ám chân ngập. Ngục hỏa chói chang u minh thế giới, mười tòa đại điện treo cao trên 9 tầng trời, như chân chính em phủ địa phủ, khiến người ta như rơi cõi âm, cần trải qua thẩm phán cùng luân hồi. Ta vì là đại đế, cõi âm không thể vây nhốt ta. Thanh Long đại đế rít đạo, một con lại một con đánh giết không ngớt thanh long từ trên người hắn vùi giết mà ra, hung hăng đến mức tận cùng, hướng về cái kia mười tòa âm phủ đại điện cồn cồn nào tới. Nhưng mà cái kia mười tòa bên trong cung điện phân biệt bước ra một bóng người, rõ ràng là thập điện Diêm La Vương. Giáng dấp cùng kiểu ưu đại đế tương đồng, nhưng âm ưu khí càng nặng, hơn nữa hình thái khác nhau, vung lên các dạng pháp khí, muốn tiêu diệt những này thanh long. Mười tòa bên trong cung điện diêm là vương chính là thực chất, cũng không phải là bóng mờ, coi như là chân chính võ hoàng cũng có thể đánh chết, uy thế vô cùng, đồ lòng chém phượng, phải đem thanh long tuyệt sát. Cùng lúc đó, hoa vũ tiên cũng bùng nổ ra kinh người công kích, hắn này một chiêu tên là thế tuyệt đế hoàng, ngưng tụ khủng bố cực kỳ đại thế hoài, phản phất mượn tới chư thiên vạn giới đại thế. Hội tụ đến một chỗ, muốn chém giết mạnh mẽ đế cùng hoàng. Hoặc là nói, này một chiêu vốn là vì chém đế mà tồn tại. Băng hoàng đại đế kinh hãi, hắn tu đạo đến nay còn chưa gặp phải lợi hại như vậy đế đạo cấm thuật, trong đó chất chứa thế lực lớn lượng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, như vạn giới đại thế đều hội tụ đến một chỗ, cô động ở trong ánh đao, muốn đánh giết mà xuống, chấm dứt tính mạng của hắn. Ba đại đế giả đều ở lại phòng, bị chặt chẽ áp chế, này ở tại bọn hắn thành đạo tới nay là chưa bao giờ chuyện đã xảy ra. Bọn họ được sưng đứng đầu một thời đại, nhưng ở trước mắt nhưng chật vật như vậy. Xi gì! Băng Hoàng Đại Đế thân thể bị Hoa Vũ Tiên Ánh đao chém ra, chém thành hai đoạn, thậm chí ngay cả đế hồn đều không thể chạy trốn. Có thể Băng Hoàng Đại Đế cũng ở trước khi Lâm Trung giết ra một đòn tối hậu, đem Hoa Vũ Tiên trái tim đều đóng băng lại. Phúc! Hoa Vũ Tiên phun ra một khẩu tiên huyết đến, triển khai song cấm thuật hắn gân bị lực kiện, tiêu hao hết có sức lực, lảo đảo lui về phía sau, chống gậy, tránh khỏi mình ngã xuống đi. Hắn đang cố gắng hóa giải chính mình trái tim hàn khí, nhưng là không có cách nào, cái kia cố hàn khí đã triệt để xâm nhập trái tim của hắn, phải đem hắn chậm rãi đông giết, không cách nào hóa giải. Hắn coi như có thể chịu đựng được, cũng nhất định phải lưu lại mầm hoạn. Cổ chi đại đế trước khi lâm trung phản kích, coi như là đế tôn cũng khó có thể chịu đựng. Tề cổ hoàng tử tôn nói, băng hoàng đại đế trước khi lâm trung đóng băng thuật, cùng cấp bên trong ai có thể dễ dàng hóa giải. Thanh long đại đế cũng tao ngộ từ trước tới nay đáng sợ nhất đánh giết. Thập điện Diêm La đổ diệt hết Thệ Thanh Long, tất cả đều vây giết mà đến, hầu như đều nắm giữ không kém gì đỉnh cao đại đế sức chiến đấu, liên thủ cắn giết, để Thanh Long đại đế cả người đều là tiên huyết. Đế huyết. Mọi người vẻ mặt rung động, tự loạn cổ những năm cuối một trận chiến sau, đã rất hiếm thấy đến cổ chi đại đế chạy xuống nhiều như vậy tiên huyết, trận chiến này, chân chính để đế cùng hoàng ngã xuống. Đến cuối cùng, Thanh Long đại đế cũng bị đánh chết. Thập điện Diêm La tiêu tan, Cửu Vũ đại đế sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Hán cái môn này cấm thuật so với hoa vũ tiên thế tuyệt đế hoàng tiêu hao càng cự, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều làm tế phẩm, mới có thể triển khai ra. Trận chiến này để thiên địa pháp tắc đều phá nát, thật lâu không cách nào khép lại. Chúng hoàng run sợ, cửu đại đế cái môn này cấm thuật cổ kim vô song, hung hăng vô cùng, liền thiên địa pháp tắc đều không thể ngăn, bị đánh xuyên qua đến. Bây giờ, liền chỉ còn giữ lại tần minh cùng phục thiên đại đế chiến đấu. Thiên đế ấn. Tần minh quát ẩm. Cả người pháp tắc sức mạnh triệt để dung với mình quyền bên trong, hướng về phía trước bạo giết mà ra, như thiên đế giáng trần, pháp tắc lân khiếu, tứ phương đều muốn thần phục, dù cho là đại đế cũng phải bại. Phục Thiên đại đế đồng dạng thôi thúc cuộc đời tuyệt kỹ, ngàn tỷ sợi đế quang hợp một, thành tựu trong thiên địa độc nhất vô nhị quyền anh, cùng thiên đế ấn tiến hành cuối cùng trận quyết. Đòn đánh này, đánh xuyên liễu cựu tiêu thiên địa. Chương 672: Biến cố lại sinh. Tân Minh cùng Phục Thiên đại đế cuối cùng va chạm. Chỉ để để cựu tiêu đều sụp ra, mọi người phảng phất có thể trực tiếp vọng đến thiên ngoại cảnh tượng, bởi vì thiên địa pháp tắc hàng rào đều bị xuyên qua, loan thoáng thời đại hồng hoang phảng phất xuyên qua rồi thời không mà đến, để mọi người nghe được thời đại kia độc nhất bách thú hong khiếu thanh âm. Nhưng bọn họ nhưng không thấy rõ tần minh cùng phục thiên đại đế, bởi vì hai người bị vô tận ánh sáng bao vây, căn bản không thấy rõ bọn họ chiến đấu, ai thắng? Chúng lòng người huyền căng thẳng, muốn biết được này cuối cùng va chạm kết quả, ánh sáng tiêu tan. Chúng đế binh trở về vị trí cũ, trong thiên địa chỉ còn dư lại nhất đạo tuổi trẻ bóng người, hắn tay trái cầm thiên đạo kính, tay phải vung vẩy luân hồi kỳ, như bất hủ thần vương, quan sát mênh mông nhân gian. Phục thiên đại đế, ngã xuống. thắng lợi. Thượng giới mọi người trông thấy tình cảnh này, tận đều lộ ra tiếng hoan hô, ngoại trừ ở trong vũ trụ đại chiến đế tôn ở ngoài, còn lại đế đạo trí tôn đều bị bình định. Đây đối với nhân gian giới tới nói, là một cái đại hỷ sự. Cho tới đế tôn. Mọi người cũng không có lo lắng quá nhiều, lấy tần vũ đại đế lúc trước thể hiện ra hung hăng tư thái, dầu gì cũng phải làm có thể cùng đế tôn trên cái hòa nhau. Cấm khu A, liền như vậy trở thành. Động loạn không có đến, chúng cường giả bình định rồi tất cả. Đáng tiếc, nhiều nhân kiệt như vậy, trong trận chiến này hy sinh. Đây là một cơn hạo kiếp, ảnh hưởng đến mấy tòa thành trì, bởi vì tăng bị đế đạo chí tôn tàn sát, nhưng nói tóm lại, kiểu châu thành không việc gì, không có tao ngộ loại kia tan nát cói lòng công kích. Tân Minh, Hoa Vũ Tiên, Cửu Ú Đại Đế, ba người gom lại một chỗ, tuy rằng đều gân bị lực kiệt, nhưng đều đều lộ ra nụ cười chiến thắng, trận chiến này, bọn họ trung quy là thắng. Vạn cổ tới nay to lớn nhất hạo kiếp A, liền như vậy kết thúc. Cửu Ú Đại Đế than thở, ngủ đông một kỷ nguyên, trung quy không có bạch các loại. Sư tôn công đức vô lượng, chỉ là đáng tiếp Thái Huyên Hoàng, bối diệp thư chờ các vị tiền bối. Tân Minh đau lòng, Thái Huyên Hoàng cùng thiên mệnh Lão nhân có thể đều là ở hắn tiến lên trên đường hộ đạo quá cường giả, như không có bọn họ, thần minh tự hỏi sớm cũng đã nga xuống. Đúng đấy, một tướng công thành vạn cốt khô, thắng lợi, nhưng không thể quên ở trường hạo kiếp này bên trong hy sinh hào kiệt. Cựu Vũ đại đế cũng cảm thán. Hoa Vũ tiên ngẩng đầu nhìn vẫn không có phục hồi như cũ thiên địa pháp tác, trận chiến này quá mức khốc liệt, thiên cơ hỗn loạn, quá khứ người không cách nào suy đoán đến đời này, tương lai người trở về tìm hiểu, cũng không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Chỉ có chờ thời gian mới có thể bình định tất cả những thứ này. Tân Minh cùng Cựu ưu đại đế rất tán thành địa gật gù. Tuy rằng này dịch thắng lợi, hơn nữa Cựu châu thành không có trọng đại thương vong. Thế nhưng ở trước đó chém giết bên trong, vẫn có nhân loại vô tội gặp xui xẻo, bị pháp tắc lan đến, mất đi tính mạng. Cũng may đều kết thúc. Tân Minh mỉm cười, nhưng đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu như nhuôn ra, hết thể đế đạo pháp tắc đều rời đi thân thể của hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ suy yếu. Sư đệ Cửu hưu phủ chủ chờ người đều đều bước chậm mà ra, đi tới tần minh bên người, đỡ tần minh trở lại cửu hưu địa phủ. Hiện tại động thủ sao? Thiên châu trong thành, tế thiên minh bên trong có võ hoàng hỏi. Tế cổ hoàng nhưng lắc lắc đầu, còn không đổi, biến cố còn chưa kết thúc. còn sẽ phát sinh cái gì? Chúng hoàng không rõ, theo tế cổ hoàng mục quang hướng về cửu thiên ở ngoài nhìn tới, con mắt của bọn họ trong nháy mắt động lại lên, ở thiên ngoại, lại có một nhóm bóng người cồn cồn mà tới. Cứu đại đế cùng Hoa Vũ Tiên cũng cảm ứng được, đồng thời ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt khẽ biến, Nam Hoa Thần Đỉnh đúng là chọn cái thời điểm tốt. Đám người chuyến này, thình linh đến từ Nam Hoa Thần Đỉnh, do ba vị đại đế nhân vật dẫn dắt, phía sau theo mấy tên võ hoàng, đích thân tới nơi đây, uy thế thao thiên. Đúng là muốn đa tạ này mảnh vỡ thế giới người, hỗ trợ đánh nát thiên địa pháp tắc hàng rào, không phải vậy chúng ta còn không cách nào như thế thuận lợi lòng đất giới. Cầm đầu đại đế cười nhạt nói, người này tên là Dương Đông Thiên chính là Nam Hoa Đế chủ tọa dưới đắc lực nhất đại đế cường giả, mặc dù ở Thái Sơ đại lục Nam vực đều là cực kỳ nhân vật nổi danh. Lần này Nam Hoa thần đình các cường giả dáng lâm mảnh vỡ thế giới, chính là do Dương Đông Thiên xuất lĩnh. Ở Dương Đông Thiên bên cạnh, còn có hai vị lão giả, tên là Tử Thanh Nhị lão, tương tự là đại đế cảnh cường giả. Một người người mặc tử bào, một người người mặc thanh bào, liên thủ lại có thể chống lại đại đế cảnh cường giả đứng đầu, phụ trách hiệp trợ Dương Đông Thiên. Thế nhưng hay là muốn mau chóng Không phải vậy thiên địa pháp tắc khép lại sau khi sẽ phải chịu bài xích đến lúc đó nơi đây đại đế nhân vật có thể dựa vào địa lý ưu thế đối phó. Tử Lão so sánh cẩn thận mở miệng nói rằng thanh lão cũng gật gù theo ta thấy không bằng bình chia làm hai đường Dương huynh nghĩ như thế nào Dương Đông Thiên hơi trầm ngâm lại gật đầu nói hai vị nói có lý như vậy đi ta đi tới Cửu U Địa Phủ bắt lấy Tần Minh mà hai vị đi tìm tìm Thiên Đế di tích tam tích muốn Thiên Đế di tích sao? lúc này thiên ngoại lại hiện lên một bóng người khắp toàn thân đều lộ ra đế đạo uy nghiêm để mọi người ánh mắt lấp lóe mà từ trên xuống dưới nhà họ tề nhưng là vui vẻ đế tổ tề gia đại đế cựu ưu đại đế cùng hoa vũ tiên đối diện một chút nguyên tưởng rằng bình định rồi cấm khu liền vạn sự đại cát ai ngờ nam hoa thần đỉnh người sẽ vào lúc này xuất hiện chỉ là nam hoa thần đỉnh cũng là thôi còn có tề gia đại đế nhân vật lần này sự tình liền càng thêm vướng tay chân mấy phần bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tề gia ở mảnh vỡ thế giới tìm cách nhiều năm như vậy, thiên địa này pháp tắc phá nát tuyệt hảo thời cơ, bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua. Nghĩ đến bọn họ đã sớm ở thiên ngoại bí mật chờ đợi, vẫn chờ đến thời khắc này. Tề Đạo Hinh Dương Đông Thiên nhìn thấy tề gia đại đế sau vẻ mặt khẽ biến, nhưng lập tức cũng khôi phục như thường, không nghĩ tới tề gia tin tức cũng như thế linh thông, làm sao, muốn cùng ta nam hoa thần đỉnh tổng cộng chia làm thiên đế di tích sao. Thực không dám dâu dếm, ta tề gia bố cục nhiều năm. Nếu như như thế dễ như ăn cháo liền bị nam hoa thần đỉnh được thiên đế truyền thừa, ta tề Gia cũng không cam tâm, hay là muốn giành giật một hồi. Tề Gia đại đế cười nhạt nói. Tề Gia đến rồi mấy vị đại đế, dám cùng ta nam hoa thần đỉnh tranh chấp. Dương Đông Thiên sắc lạnh lùng hạ xuống, nam hoa thần đỉnh, nhưng là nắm giữ thần đế cấp cường giả tọa chấn thế lực, mà tề Gia tuy rằng có mấy vị đại đế, nhưng cũng không có thần đế nhân vật, có tư cách gì cùng nam hoa thần đỉnh tranh truyền thừa. Tề Gia đại đế cũng không nào. Ta tề ra lần này chỉ đến rồi tại hạ một người, điều động quá nhiều người, chỉ sợ sẽ gây nên thái sơ đại lục thế lực khắp nơi quan tâm, nghĩ đến điều này cũng không phải Nam Hoa Thần Đình muốn xem đến hậu quả chứ. Cho nên, Dương Đông Thiên Thần sắc né qua nhất đạo sắc bén vẻ, từ tề ra đại đế trong giọng nói, hắn nghe ra một tia ý tại ngôn ngoại. Vì lẽ đó, chúng ta nhìn ai tìm được trước thiên đế truyền thừa, này truyền thừa liền thuộc về phương nào. Nếu như Nam Hoa Thần Đình cố ý muốn cướp giật truyền thừa, vậy cũng hết cách rồi. Tại hạ chỉ có thể liền như vậy trở về tề gia, sau đó báo cho đông vực tất cả mọi người, chân võ thiên đế truyền thừa, đã rơi vào nam hoa thần đỉnh trong tay. Dương Đông Thiên nhìn mặt mỉm cười tề gia đại đế, vẻ mặt tái nhợt, một lúc sau mới phun ra một thanh âm, xem như ngươi lợi hại, cái kia ta sao nước giếng không phạm nước sông, bằng bản lãnh của mình. Chính đang chờ câu này. Tề gia đại đế chắp tay cười nói, cáo tử. Thoại âm lạc, tề gia đại đế hóa thành một ánh hào quang trực tiếp hướng về Thiên Châu thành Tề gia phương hướng bạo vút đi. Dương Đông Thiên nhìn Tề gia đại đế đi xa bóng lưng, hận đến nghiến răng, bọn họ Nam Hoa thần đỉnh chính là thần đế cấp thế lực, khi nào cần cho này nhóm thế lực mặt mũi. Nhưng là hết cách rồi, nếu hắn hiện tại liền động thủ giết Tề gia đại đế, như vậy Đông vực Tề gia lập tức liền sẽ biết Tề gia đại đế tin qua đời, càng có thể cá chết lưới rách, đem tin tức khoe tán ra đi. Tuy nói thần đế cấp cường giả khá là ít đòi, nhưng ở Thái Sơ trên đại lục vẫn có mấy vị nếu như bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm Nam Hoa Thần Đỉnh, không phải là một chuyện tốt. Ba ngàn giới người mấy ngày nay đến từng thấy không ít đại đế nhân vật, nhưng giờ khắc này nhìn thấy có bốn vị đại đế từ thiên ngoại mà đến, nội tâm vẫn cứ không khỏi kinh hãi. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là vì tranh cướp truyền thừa mà tới, điều này làm cho bọn họ lòng sinh hiếu kỳ. Thiên Đế đến tột cùng là thế nào cường giả, liền đại đế nhân vật đều muốn tranh cướp truyền thừa của hắn. Tề gia đại đế Giáng Lâm Thiên Châu Thành. Tề thiên minh trên dưới đều nhiệt huyết sôi trào, tề cổ hoàng xuất lĩnh mọi người tiến lên hành lễ, kính cần nói, xin chào đế tổ. Ừm. Tề gia đại đế nụ cười tận đều liếm lên, quay về tề cổ hoàng chờ người lạnh lùng nói, những thứ này đều là ta tề gia người sao? Có chút là tề gia người, còn có một chút là phụ thuộc vào tề gia người. Tề cổ hoàng mỉm cười trả lời. Chu hoàng đáy mắt né qua vẻ không vui, trước tề thiên minh thì nói xong rồi là hợp tác, nhưng hiện tại, nhưng thành dựa vào Tề gia. Tuy rằng từ tình huống thực tế đến nói không có vấn đề, nhưng rơi vào trong thai, nghe tới vẫn cứ vô cùng chói tai. Trở lại Chu Hoàng bên người Thanh Huyền Pháp Trượng rung động lại, lập tức thả ra cuồn cuộn cuồng bạo đế khí, để tề ra đại đế trong mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, đế cấp pháp trượng, có chút ý tứ, ngươi chủ nhân muốn trở thành thiên đế sao? Thanh Huyền Pháp Trượng minh thiếu, phát sinh sắc bén tiếng, Chu Hoàng muốn ngăn lại Thanh Huyền Pháp Trượng đã không kịp, Thanh Huyền Pháp Trượng bay lên trời, hướng về Cửu Lũ Địa phủ phương hướng lao đi, càng muốn thoát ly Chu gia. Chạy đi đâu?" Tế gia đại đế quát lạnh một tiếng, hư không pháp tắc phóng thích, ngưng tụ thành một vị bàn tay lớn, ở Thanh Huyền Pháp Trượng con đường phía trước chặn lại. Ầm. Thanh Huyền Pháp Trượng bên cạnh, đột nhiên hiện lên một vị khinh thường thiên địa bóng người, đạp bước tiến lên, để mọi người tất cả đều đổi sắc mặt, "Thanh Huyền Đại Đế." Cái kia có phải là Thanh Huyền Đại Đế Chu Hy Giải đã không cũng biết, nhưng cũng đánh nát vị này hư không bàn tay lớn, để Thanh Huyền Pháp Trượng giáng lâm vũ trụ thành cửu u địa phủ nơi. Thế nhân rõ ràng Thanh Huyền Pháp Trượng đây là bất mãn Chu Hoàng hành động, lựa chọn rời đi. Kinh thường Thiên Địa bóng người ở đánh nát hư không bàn tay lớn sau chậm rãi tiêu tan, để tề ra đại đế đầy mặt mù mịt vẻ, lạnh rên một tiếng sau mở miệng nói, "Thiên Đế truyền thừa tâm tích truy tra đến thế nào rồi?" "Thượng Không tâm tích." Tê cổ hoàng âm thanh run lên, "Không phải chúng ta hành sự bất lực, thực sự là tu vi không đủ, tham tìm không được Thiên Đế truyền thừa." Vốn định chiến dịch này qua đi liền ở thượng giới toàn lực tìm tòi, không nghĩ tới đế tổ đích thân tới. Kính xin khoan dung chúng ta một ít thời gian, để chúng ta có thể đến pháp trượng tam tích. Không kịp, cũng may ta lần này mang đến hư không trận bàn, dùng để thiên đế truyền thừa. Tế ra đại đế ánh mắt tham thảm, phảng phất vạn đạo đều ở nắm trong lòng bàn tay. Lần này, thiên đế truyền thừa đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Trường 673, truyền thừa tam tích. 3.000 giới, cấm khu bên trong đế đạo chí tôn đều bị bình định, nhưng mà, đến từ Nam Hoa thần đỉnh ba vị đại đế còn có tề gia đại đế đều đều ngày hôm đó ráng lâm, bọn họ, vì là thiên đế truyền thừa mà tới. Đến từ Nam Hoa thần đình đại đế Dương Đông Thiên, cùng tề gia đại đế đạt thành nhất trí, sẽ không cướp giật một phương khác đến thiên đế truyền thừa. Có chuẩn bị mà đến A. Cứu đại đế nội tâm run dày kịch liệt lại, đây chính là bốn tôn hoàn mỹ đại đế, hơn nữa đến từ Thái Sơ Đại Lục, tu hành công pháp thần thông cùng hưởng thụ đến tài nguyên đều ở tại bọn hắn bên trên, hắn mặc dù sừng sững ở thời điểm toàn thịnh cũng không cách nào ứng phó chớ đừng nói chi là bây giờ bị thương nặng. chân chính đại chiến lúc này mới đến. hoa vũ tiên cũng nặng nghề thở dài. hai người không nói thêm gì, đều ở dành thời gian tu hành. tiếp theo chiến đấu, đem vượt xa di vãng. tần minh cũng ở cửu u địa phủ bên trong điều dưỡng. cửu u phủ chủ, vạn vô cầu mấy vị sư huynh đều ở đây, một cách hết sức chăm chú mà vì là tần minh chữa thương. bích lạc hoàng chờ người mục quang sắc bén, ngóng nhìn thiên châu thành phương hướng, chỉ thấy tề gia đại đế lấy ra một mặt hư không trận bản. Chính là tuyệt thế cấp 7 binh khí, hư không pháp tắc như từng kia từng kia kia sáng cuốn quanh trận bàn, lập tức chỉ thấy cái kia hư không trận bàn gào thét với không, bạo phát thao thiên thịnh liệt ánh sáng, càng so với thái dương càng thêm chói mắt. thề ra đây là muốn làm gì? Mai Hoàng đồng dạng ở Hưu Châu thành quan sát, cái kia hư không ánh sáng, thật chói mắt. Đây là mấy người liên thủ luyện chế mà thành đế binh, coi như ở Thái Sơ Đại Lục cũng không ai có thể tránh được này hư không trận bàn tìm tòi, chớ đừng nói chi là thiên đế truyền thừa Tề gia đại đế lãnh đạo nói rằng, làm cho tề thiên minh chư trong lòng người thất kinh, vật ấy càng là mấy vị đại đế hợp lực tế luyện mà thành, kỳ chân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn tuy trên miệng tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng chưa chắc nắm chắc, bởi vì đó là thiên đế truyền thừa, này hư không trận bàn mạnh hơn, nhưng cũng chưa chắc có thể phá giải thiên đế lưu lại che mắt pháp. cả tòa mảnh vỡ thế giới người đều đem mục quang rơi vào cái kia hư không trận bàn bên trên, trong phút chốc, cái kia hư không trận bàn bắt đầu rung động nhẹ nhàng lên. Hết thể ánh sáng hội tụ thành hai trùng sáng như một đôi thiên nhãn treo lơ lửng ở trên không, ở tứ phương căn quét. Dương Đông Thiên liếc mắt một cái hư không chợt bàn, con người hơi nheo lại, có điều hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao đều là đại đế, kiến thức rộng rãi, không có cái gì có thể để hắn cảm thấy không rõ. Tầm Thiên Đế truyền thừa, hắn giao cho Tử Thanh nhị lão, hai người này thần thông quang đại, liên thủ lại đại đế cảnh vô địch, không có cái gì không làm được. Mà mục tiêu của hắn, nhưng là cửu lũ địa phủ. Thần Minh, ầm, một luồng sơn hô biển gầm giống như áp bức lực lượng hướng về cửu ưu địa phủ bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc, bích lạc hoàng, cảnh hoàng, mai hoàng trở võ hoàng cường giả dồn dập bay lên trời, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn cái kia cổn cổn mà đến đại đế, Dương Đông Thiên. Không biết các hạ đến thăm, để làm gì? Cảnh hoàng mở miệng hỏi, đã thấy Dương Đông Thiên chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, giao ra Thần Minh. Nam Hoa Thần Đình nên vì khó một hậu bối sao? Bích Lạc Hoàng cất tiếng cười to, hậu nhân chiến đấu chịu không nổi, liền để Đại Đế đến cầm. Nam Hoa Thần đỉnh quả nhiên oai phong lắm liệt, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dương Đông Thiên vẻ mặt sắc bén, ta vừa phụng mệnh mà đến, liền không thể tay trắng trở về. Dứt lời, Dương Đông Thiên bước chân hướng phía trước một bước, Thao Thiên cuồng Bá Đế đạo lực lượng đập ra, như vô tận Đế đạo báo táp ầm ầm vang động, trên dưới bát phương đều chiến, Bích Lạc Hoàng chờ người đều đều cảm nhận được một luồng nẹt thở giống như áp lực. Phản phất lúc nào cũng có thể bị giết chết. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, giao ra tần minh, những người khác, ta sẽ không truy cứu. Dương Đông Thiên trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng âm thanh, lập tức chỉ thấy hai đạo đế quang lướt tới, phá tan hắn uy thế, rõ ràng là cửu đu đại đế cùng hoa vũ tiên. Đương đương đại đế, càng đối với võ hoàng cảnh hậu bối ra tay sao. Cửu đu đại đế lạnh giọng hỏi, Nam hoa thần đỉnh, lai giả bất thiện. Vâng, ngươi làm khó dễ được ta. Dương Đông Thiên khỏe miệng phát hỏa lên một vệt trào phúng độ cong, một bị trọng thương đại đế, có tư cách gì ở trước mặt ta phí lời. Mặc cho rằng này mảnh vỡ thế giới không người nào có thể chỉ ngươi. Hoa vũ tiên một sử gậy, thiên địa đều chiến, tuy rằng băng hoàng đại đế lưu lại thương còn chưa diệt hết, nhưng này cô hung hăng đế vương khí, vẫn khiến trong lòng mọi người run rẩy. Hai người các ngươi, liền muốn muốn ngăn trở ta bắt người sao. Dương Đông Thiên như là nhìn thấy trên đời buồn cười nhất chuyện cười, ta nam hoa thần đỉnh muốn chào người không có ai có thể ngăn cản. Thoại âm lạc, Dương Đông Thiên bước chân đột nhiên hướng phía trước đạp xuống, U Châu Thành Hư không bắt đầu sụp đổ. Bàn tay của hắn bên trên đột nhiên hội tụ lên một luồng hỏa diễm pháp tắc bao tác, không ngừng lan lộn, cuối cùng hóa thành một đóa hỏa diễm hoa sen, hướng về phía trước cửu u đại đế giết đi. Cửu u đại đế hơi suy nghĩ, U Minh pháp tắc điên cuồng tỏa ra, hắn đã vô lực lại triển khai một lần thập điện diêm la, chỉ có thể dựa vào pháp tắc sức mạnh cùng hắn chống lại. Toàn này thế giới quả nhiên hoạ hổ tàng long có thể sinh ra nhiều như vậy đại đế thực sự là làm người bất ngờ dương đông thiên một bên xúc động pháp tắc hỏa liên một bên cười nhạt nói ngươi vừa là vì là thiên đế truyền thừa mà đến liền hẳn phải biết tòa này mảnh vỡ thế giới nắm giữ thiên đế ở thủ hộ chứ hoa vũ tiên đồng dạng thả ra pháp tắc sức mạnh hướng về dương đông thiên cuồn cuộn nhào tới dương đông thiên vẻ mặt bên trong hiện lên một vẻ trêu tức tâm ý ta xác thực là vì thiên đế truyền thừa mà đến nhưng là thiên đế lẽ nào còn sống trên đời sao Nếu như không phải lần trước đến đây 3.000 giới người sau khi trở về bẩm báo nói có nhiều như vậy đại đế sinh ra, Nam Hoa thần đỉnh lại quá trăm vạn niên cũng sẽ không quan tâm tòa này mảnh vỡ thế giới. Thế nhưng tòa này mảnh vỡ thế giới thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể thu hoạch quanh thân thế giới số mệnh, bậc này kinh thế thủ đoạn, chỉ có thiên đế mới có thể làm được. Nhắc lên thiên đế, Hoa Vũ tiên giả nùa trong con ngươi né qua vẻ hàm đạm, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận thiên đế đã không ở cõi đời này. Bước chân của hắn hướng về phía trước đột nhiên một bước, trời cung đất cộng hưởng, vạn đạo tương giao, phảng phất có đáng sợ sấm vang chớp giật bạo phát, hắn há mồm phun ra một kia đế huyết, rơi ra ở trên pháp trượng, khiến cho cái kia pháp trượng lực công kích tăng lên tới một đỉnh cao nhất, sau đó hướng về phía trước đánh giết mà xuống. Đối diện cửu vũ đại đế cùng Hoa Vũ tiên đánh giết, Dương Đông Thiên không sợ chút nào, các ngươi vì sao liền không chịu đem tiểu tử kia giao ra đây? Vì một võ hoàng, liều mạng hai cái đại đế, lẽ nào đã đáng giá sao? có đáng giá hay không không có quan hệ gì với ngươi hoa vũ tiên pháp trượng lập bổ xuống dường như muốn đem dương đông thiên pháp tắc hỏa diễn bổ ra ầm ầm ầm tiếng vang không dứt như vô biên làn sóng bước lên mà đến nhưng mà dương đông thiên pháp tắc hỏa liên một sinh hai nhị sinh tam tam sinh vạn vật đến cuối cùng càng hóa thành đầy trời hỏa liên không ngừng hướng về phía dưới rơi dụng tự phải đem thiên địa vạn đạo đều nhen lửa cùng lúc đó đến từ nam hoa thần đỉnh tử thanh nhị lao chính đang sử dụng cấm thuật xếp bằng ở chư thiên giữa các vị sao Đây là một môn cổ lao thôi diễn thuật, bọn họ lấy đại đế tu vi triển khai, để cái môn này cấm thuật uy lực càng mạnh hơn, có thể thông hiểu quá khứ cùng tương lai. Thiên đế truyền thừa. Hai người đồng thời hét lớn, trong phút chốc, mỗi một viên tinh thần đều đang phát sáng, để hai người vẻ mặt vi ngưng, bước chân bước động mà ra, vung lên vô song đế quyển, không ngừng áp sát thôi diễn kết quả. Xong rồi. Tử thanh nhị lao đồng thời phun ra một thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ mừng, rỡ, bọn họ hợp lực thôi diễn thiên đế truyền thừa đã có tâm tích. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn muốn nhìn thấy kết quả trong ngay mắt, một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo áp bức mà đến. con ngươi của bọn họ không ngừng phóng to, chỉ thấy một viên bá đạo cường thịnh đến mức tận cùng đế tinh từ đằng xa cồn cồn mà đến. Ở bên trong tròng mắt của bọn họ lấp lóe phóng to, phải đem bọn họ phá hủy. Thật là bá đạo đế tinh. Từ Thanh Nhị lao ở Thái sơ đại lục lang bạt nhiều năm, cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đế tinh. Thế nhưng cường thịnh như vậy khủng bố, bọn họ nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ thấy cái kia viên đế tinh không ngừng hướng về bọn họ nghiền ép mà đến hai người triển khai đế thuật lấy pháp tắc dẫn dắt cái kia viên đế tinh muốn để này tinh dừng lại nhưng tất cả đế thuật thần thông phảng phất đều đối với này viên bá đạo đế tinh vô dụng người sao hung hăng vô địch nghiền nát tất cả trở ngại nhưng đến cuối cùng này viên đế tinh càng từ bỏ tiến công tử thanh nhị lão mà là hướng về thái sơ đại lục phương hướng chạy tới như vậy bá đạo đế tinh muốn giáng lâm ở thái sơ đại lục chẳng lẽ nói Thái sơ trên đại lục lại phải có thần đế cường giả được xuất bản. Tử Thanh nhị lao đối diện một chút, không có tiếp tục thâm muốn vấn đề này. Nếu Thái sơ trên đại lục thật có biến cố gì, cũng không tới phiên hai người bọn họ đến bận tâm. Tự có Nam Hoa Đế nắm giữ khống toàn cục. Đúng. Hai người bước chân mảnh đạp tinh không, trong khoảnh khắc, dường như có bóng ánh thiên đạo ánh sáng ráng lâm ở trên người bọn họ. Trước mặt bọn họ hiện lên một bức bản đồ, đem ba ngàn giới bao quát tiến vào. Mà ở trên bản đồ này, có một chỗ khu vực ánh sáng cực kỳ chói mắt đệ tử thanh nhị lão lộ ra vẻ mừng rỡ, nơi đây, hơn nửa chính là thiên đế truyền thừa vị trí nơi. Xem ra này thiên đế truyền thừa quá khứ trăm vạn năm sau uy lực có yếu bớt, không phải vậy bằng hai người thủ đoạn, e sợ không như thế đơn giản liền có thể thành công. Thanh lão hàm cười nói, một bên tử lão gật đầu một cái, nói có lý. Hai người đem địa đồ dấu ấn ở trong đầu, bóng người lấp lỏe, tiến vào cựu châu thành địa giới, ngựa không mà đi, thiên đế truyền thừa. Cùng lúc đó... Hư không trận bàn trùm sáng ở quét xuống đến Ú Châu Thành thì cũng đột nhiên dừng lại. Điều này làm cho tề gia đại đế sắc mặt đọc lại lên, lấy thần niệm cùng hư không trận bàn câu thông. Người sau hong long chiến hưởng, biểu đạt ra ý của chính mình, để tề gia đại đế khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt cười khẩy, sau đó thân thể của hắn ngang qua hư không, đi thẳng tới Ú Châu Thành. Từ thanh nhị lão cùng tề gia đại đế hầu như là đồng thời đến, điều này làm cho chính đang giao chiến dương đông Thiên cùng cựu Ú Đại Đế Hoa Vũ Tiên lộ ra vẻ cảnh giác. Các ngươi làm sao cũng tới. Dương Đông Thiên đầu tiên là quay về Tử Thanh Nhị lão hỏi. Tử lão nhẹ nhàng gật đầu một cái, quay về Dương Đông Thiên đạo. Thiên Đế Truyền Thừa chính là ở đây. Các ngươi cũng phát hiện. Tế gia đại đế nở nụ cười. Vậy thì thật là tốt. Đồng loạt ra tay, dẹp yên nơi đây. Thiên Đế Truyền Thừa tâm tích. Thiên Đế Truyền Thừa ở ta cửu u trong địa phủ. Dù là cửu u đại đế bảy một kỳ nguyên cục, đối kháng cấm khu bên trong đế đạo chí tôn, đối kháng Tề gia. Bồi dưỡng được nhiều vị đệ tử, nhưng giờ khắc này nhìn thấy rất nhiều đế giả tề lâm Cửu Vũ địa phủ, nói cho hắn thiên đế truyền thừa chính là ở đây, hắn cũng có chút ngậm. Giao ra thiên đế truyền thừa, nhiều tính mạng các ngươi. Trong giây lát đó, bốn tôn đại đế đồng thời bước tới, khủng bố đế uy rít gào, "Cửu Thiên thập địa cộng chiến, hướng về Cửu Vũ đại đế cuốn tới." Chương 674: Thần đế trở về. Chư vị nói, "Ta thực sự không biết." Cửu Vũ đại đế trầm giọng nói, "Thiên đế truyền thừa sao ở ta Cửu Vũ trong địa phủ?" Dương Đông Thiên cũng liếc mắt nhìn Tử Thanh Nhị Lão. Nếu Thiên Đế truyền thừa thật ở chỗ này, Cửu U Đại Đế phải làm tuyệt không chỉ Đại Đế cường giả đơn giản như vậy, chí ít cũng phải làm là vị Thần Đế mới đúng. Tử Thanh Nhị Lão rõ ràng Dương Đông Thiên ý gì, chỉ thấy bọn họ lòng bàn tay đối lập, phảng phất có cực kỳ cổ lao pháp tuấn hiện lên, hét giận dữ mà lên. Dương kích trường không. Cùng lúc đó, thiên khung bên trên rủ xuống một vệt sáng, rơi vào Cửu U Địa phủ bên trong. Đó là, làm Cửu U Đại Đế nhìn thấy chùm sáng hạ xuống nơi thì. Vẻ mặt trong dây lát cứng ngắc lên, cái kia chính là tần minh an dưỡng nơi. ầm, cửu ưu phủ chủ cùng tàu tu chờ người đều đều bay lên không, nhìn thấy thiên khung bên trên trùm sáng hạ xuống, bọn họ sắc mặt khó coi cực kỳ, phát sinh cái gì, vì sao, sẽ có trùm sáng rơi vào tần minh an dưỡng nơi. Là cái kia trong năm người một sao. Tề gia đại đế hỏi, hắn hư không trận bàn còn không cách nào chính xác đến nào đó trên người một người. Cũng không có hợp tác, không phải sao. Dương Đông Thiên quay về tề gia đại đế cười nói. Chậm chỉ thấy cái kia năm bóng người tất cả đều hướng về nơi đây lấp lóe mà đến, chạm ở tại bọn hắn sư tôn sau lưng, có thể trùng sáng, vẫn lạc ở chỗ đó, này mọi người rõ ràng, năm người này trên người cũng không có thiên đế truyền thừa. Sư tôn đã xảy ra chuyện gì? Cửu U phủ chủ hỏi. Cửu U phủ chủ âm thanh chìm xuống, "Đạo, bọn họ ở thôi diễn thiên đế truyền thừa tam tích. Suy đoán thiên đế truyền thừa tam tích." Mấy tên đệ tử sửng sốt một chút, cái kia sao có trùng sáng rơi vào tần sư đệ trên người. Thần Minh. Thời khắc này, Dương Đông Thiên chờ bốn vị đại đế vẻ mặt trở nên hơi đặc sắc lên, nguyên lai, like, bọn họ phân công nhau hành động, quay đầu lại, muốn tìm chính là đồng nhất người. Mà người này, vẫn cùng bọn họ Nam Hoa thần đỉnh tích ván thâm hậu, chính là Tần Minh. Nguyên lai, like, thiên đế truyền thừa, đã rơi vào Tần Minh trên tay. Chẳng trách người này có thể đánh bại ta chủ đệ tử thân truyền, vừa là thiên đế truyền nhân, biến ái chẳng có gì lạ. Dương Đông Thiên lớn tiếng cười nói, thua ở thiên đế truyền nhân trên tay. Đối với tư đồ sư tới nói, cũng không tính mất mặt. Thượng giới mọi người nghe được Dương Đông Tiên nói, nội tâm đều đều rung động lại, Tần Minh là Thiên Đế truyền nhân. Tề Thiên Minh bên trong, Tề Cổ Hoàng, Tề Hoàng chờ một đám võ hoàng hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ vẫn ở cùng Thiên Đế truyền nhân đối nghịch, hơn nữa người này vẫn là Tần Vũ Đại Đế hậu nhân, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, chính mình lúc trước đến cùng làm ra cỡ nào hành động điên cuồng. Đã như vậy, sự tình liền đơn giản đem thần minh giao ra đây, tất cả ân oán cũng có thể kết thúc. Tề gia đại đế cất bước hướng đi cửu u đại đế, chính mình đệ tử đạt được thiên đế truyền thừa, ngươi này làm lao sư càng cũng không biết. Phần này thầy trò tình nghĩa lại có cái gì tiếp tục cần phải đây. Ta cũng đối với các đệ tử ẩn giấu rất nhiều, võ đạo tu hành vốn là không thể mọi chuyện đều triển hiện tại người trước. cửu u đại đế tâm trí cứng cỏi, Tề gia đại đế mấy câu nói muốn gây xích mích bọn họ thầy trò, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. đem tần minh giao cho các ngươi, các ngươi không phải là một nhà. Các ngươi quyết định thật giao cho ai, rồi quyết định giao không giao. Lúc này, Hoa Vũ Tiên trong miệng đột nhiên buốc lên một thanh âm, để bốn vị đại đế mắt sáng lên, ông lão này quả nhiên cao minh, đây là muốn cho bọn họ trước tiên tự giết lẫn nhau một phen. Không có gì hay quyết định, thần Minh vốn là ta Nam Hoa Thần đỉnh muốn tập náo người, thế ra đại đế như muốn đoạt được, liền mời tới Nam Hoa Thần đỉnh tìm ta ra đế chủ yếu người. Dương Đông Tiên lạnh giọng cười nói, thế ra đại đế lộ ra lạnh lẽo vẻ Nam Hoa Thần Đỉnh khẩu khí thật là lớn, đây là muốn độc thôn Thiên Đế truyền thừa sao? Độc chiếm. Dương Đông Thiên bỗng nhiên cười to lên, ta mới ba vị đại đế, cần gì cùng ngươi tổng cộng chia làm? Ngươi liền không sợ Thái Sơ mọi người đều biết Thiên Đế truyền thừa ở các ngươi Nam Hoa Thần Đỉnh trên tay sao? Thề gia đại đế uy hiếp nói. Dương Đông Thiên vô vị địa nở nụ cười, vậy thì thế nào đây? Chỉ cần ngươi dám tiết lộ nửa cái tự, ta có thể đảm bảo, ngươi thề gia tuyệt đối sẽ trở thành ta Nam Hoa Thần Đỉnh cái thứ nhất diệt đối tượng không sai, nam hoa thần đỉnh, thứ không bị người uy hiếp, tử lão cũng nói như thế, dù cho ngang qua đông, nam hai vực cũng cần phải diện tề gia, coi như các ngươi tàn nhẫn, ta không tham dự, tề gia đại đế quả quyết cực kỳ, có biết hay chưa khả năng xô xoay người liền rời đi, hắn không thể tranh chấp quá dương đông thiên, cần gì phải đem nam hoa thần đỉnh đắc tội chết đây, thật lớn quyết đoán, Cửu u phủ chủ than thở một tiếng, tề gia bố cục lưu tính một toàn bộ kỳ nguyên, bây giờ thiên đế truyền thừa gần trong căng tức. Tề gia đại đế dĩ nhiên cam nguyện từ bỏ, bực này quyết đoán, có thể không phải là người nào đều có thể có. Thế gia đại đế bóng người loại lên, liền trở lại Thiên Châu Thành, Tề cổ hoàng nhìn thấy đế tổ trở về, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên tuân hỏi, đế tổ, thần minh được kia. Không cần nhắc lại, từ nay về sau, Tề gia rút khỏi mảnh vỡ thế giới, theo ta về thái sơ. Tề gia đại đế quả đoán hạ lệnh, để Tề cổ hoàng chờ người sắc mặt ngưng lại, cứ thế từ bỏ tòa này mảnh vỡ thế giới sao. Thiên đế truyền thừa đã không thể tới tay, các ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này có có gì ý nghĩa? Tề gia đại đế lạnh lùng quét mọi người một chút, phàm ta tề gia hậu nhân, đều theo ta cùng trở về Thái Sơ Đông Vực. Cái kia đây. Tề thiên minh cái khác võ hoàng đều lộ ra vẻ ước ao, muốn tùy tùng tề gia đại đế đồng thời đi tới Thái Sơ. Không ngờ, tề gia đại đế không hề liếc mắt nhìn bọn họ, một đám hạ phẩm hoàng, cùng hai cái sắp mục nát thượng phẩm hoàng, đối với ta tề gia tới nói không cái gì có ích không chỉ có mang theo phiền toái, còn khó có thể bảo đảm tuyệt đối trung tâm. Đối với Tể gia tuyệt đối trung tâm, có võ hoàng lúc này tỏ thái độ. Đáng tiếc, dù dế trung tâm thì có ích lợi gì đây? Tể gia đại đế Từ Tốn nói, cái kia võ hoàng nhất thời nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tung bay với trong thiên địa. Chúng hoàng kinh hồn bạc vía, lại không người nào dám nhấc lên tùy tùng Tể gia đồng thời đi tới Thái Sơ đại lục việc. Lập tức thu thập, tức khắc động thân. Tể gia đại đế hạ lệnh, không nữa đi mau. Thiên địa Pháp tắc một khi khép lại, muốn đi liền khó hơn nhiều. Ú Châu trong thành, tế ra đại đế mặc dù cách đi, có thể Nam Hoa thần đỉnh một phương liền có ba vị đại đế, từ ba bên vây tới. Lúc này, Luân Hồi Kỳ, Thanh Huyền Pháp Trượng, Minh Thần Ấn, đồng thời từ địa phủ bên trong lấp lóe mà ra, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, giúp đỡ cửu ưu đại đế cùng Hoa Vũ Tiên. Đế binh mà thôi, đối phó đế cảnh bên dưới người có lẽ có hiệu, nhưng đối với cấp số này người tới nói, đáng là gì? Dương Đông Thiên hở hững cười nói, giao ra tần minh, không muốn làm vô vị chống lại. Ngươi nằm mơ. Sẽ không đem tần sư đệ giao ra. Tào tu quát lệnh. Dương Đông Thiên liếc mắt một cái tào tu, trong mắt chỉ có vẻ kinh ngạc, minh vương thể. Không nghĩ tới ở nơi này, còn có minh vương thể tồn tại. Ngươi như đồng ý theo ta về Nam Hoa Thần Đỉnh, ta có thể hướng về đế chủ tiến cử ngươi, để ngươi được phong phú nhất tài nguyên. Minh vương thể, ở Thái Sơ Đại Lục được xưng cao nhất tiên thiên thân thể. Vị tia quát tháo phong vân bất tử đại đế không phải là minh vương thế sao? Không có hứng thú. Tào tu lạnh lùng đáp lại. Vậy cũng chỉ có giết sạch. Dương Đông Thiên bước chân đạp xuống không gian sụp đổ, hắn một cái chân phảng phất trực tiếp đạp ở hư vô trong không gian, có đáng sợ hư không dòng lũ từ trên người hắn phất quét mà qua, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Mảnh vỡ thế giới không gian kết cấu quá yếu đuối, nhẹ nhàng đụng vào liền phá nát, vẫn là thái sơ kiên cố. Dương Đông Thiên cười nhạt nói, trong khoảnh khắc. Trước người của hắn hiện ra một vị dung nham cự nhân, cả người lượn lờ lửa pháp tác sức mạnh, thao thiên khủng bố, một quyền càn quét mà ra, Minh Thần Ấn tự chủ đón đánh, lại bị dung nham cự nhân đánh bay đến. Ta nói rồi, đế binh không thể thật sự chống lại đại đế. Dương Đông Thiên vẫn chưa tự mình ra tay, mà là điều khiển dung nham cự nhân xuất kích, cái kêu cự nhân chính là hắn pháp thân, không ngừng nghiền ép về phía trước, liền ngay cả cửu đu đại đế đều không thể ngăn trở. Mặt khác, tử thanh nhị lão cũng không có nhàn rỗi. Tử Lão triển khai Tử Hà pháp tắc, như vô tận Đông Lai khí dâng lên, đánh giết Hoa Vũ Tiên. Mà Thanh Lão thì lại phóng thích Thanh Liên pháp tắc, hắn cầm trong tay một cây Thanh Liên, kéo dài vạn trượng, nhẹ nhàng vung lên phảng phất liền có thể bao phủ nửa mảnh hư không. Thanh Huyền pháp trượng cùng luân hồi kỳ đồng thời ép hướng về Thanh Lão, để Thanh Lão có chút kinh ngạc chính là luân hồi kỳ sức mạnh, càng như là một vị sống sờ sờ đại đế, khống chế thiên đạo luân hồi, ở phát động thảo phạt. Điều này làm cho Thanh Lão hoảng sợ, ở một toa mảnh vỡ bên trong thế giới. Sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy thần khí? ầm ầm, cửu u địa phủ bên trong một vệ thần quang ngút trời bị cái kia chùm sáng bao trùm sau, thần minh thương thế càng ở lấy một kỳ tích giống như tốc độ khép lại, cuối cùng như linh quang giống như tỏa ra, bay về nhân gian dưới. Điều này cũng làm cho là cơ thể hắn sức mạnh đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, nguyên lực phục hồi như cũ sau liền không có quá đáng lo, chỉ là hắn phục hồi như cũ thời gian có chút lúng túng, mới vừa xuất hiện liền bị ba vị đại đế nhân vật nhìn chằm chằm. Khá lắm, bỏ tay chịu chói đi Thanh lão đại uống Thanh liên phất quét mà qua Điên cuồng lan tràn sinh trưởng, Càng như vô số song xúc tu Phải đem tần minh bắt Trước mắt tần minh từ lâu không có đế đạo phát tắc Càng thêm không có đế cấp thân thể cùng đế hồn Làm sao có thể chống lại thanh lão công kích Ngoại trừ lùi về sau đường không có pháp thuật khác Nhưng là hắn làm sao có thể nhanh quá đại đế công kích Cái kia thanh liên một con xúc tu Đã đem tần minh hai chân quân quanh Không cách nào chạy trốn Không được Tào tu chờ người đều đều điên cuồng đạp bước mà ra, có thể đều bị thanh liên chấn động ra đến. Nhưng vào lúc này, nhất đạo sắc bén luân hồi ánh kiếm từ thiên chém xuống, sắc bén đến mức tận cùng, cái kia thanh liên bị xì xì một tiếng cắt ra, làm cho mọi người con ngươi vì ngưng, chỉ thấy một vị phảng phất có thể chấn áp chư thiên tiên ma bóng người dáng lâm xuống, hùng vị cái thế, hung hăng vô địch. Tổ tiên Thần minh đại hỉ, Luân hồi thần đế Dương đông Thiên chờ người nhưng là phát sinh một loại khác xưng hô, ở thái sơ đại lục. Có rất ít người biết luân hồi thần đế bản danh tần vũ. Các ngươi dám đối với ta hậu nhân ra tay, là không đem bản đế để ở trong mắt sao. Luân hồi thần đế bước chân đạp xuống, trong phút chốc, hết thể pháp tắc cùng đạo đều bị hắn đạp ở dưới chân. Dương Đông Thiên trở nhân thân vì là đại đế cường, giả, dĩ nhiên không cách nào không chế lực lượng pháp tắc. Đồng dạng là nguyên cực cảnh, nhưng thần đế cảnh cùng đại đế cảnh nhưng là tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Một vị thần đế cường giả ở đây, hết thể đạo pháp đều muốn thần phục chương th Tân bá chủ. Tân vũ đại đế trở về, chiếu dọi chư thiên, đem vạn pháp vạn đạo đều đạp lên ở dưới chân, giáng lâm ở ba ngàn giới đại đế đều không thể lại sử dụng pháp tắc sức mạnh, phảng phất bị luân hồi thế giới bao vây, đây là tuyệt đại thần đế vai. Chúng ta không biết thần đế tiền bối ở đây, có bao nhiêu mạo phạm, vọng xin mời bao dung. Dương Đông Thiên chắp tay nói rằng, hắn nhưng không thường rõ ràng thần đế là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, có thể cùng bọn họ đế chủ sánh vai. Đừng nhìn bọn họ hiện tại là Đại Đế. Ở Thái Sơ Đại Lục cũng có thể mở mang thuộc về mình một phe thế lực, thí dụ như Tài Gia, nhưng bọn họ khả năng cả một đời đều không thể bước vào thần đế cảnh, trở thành cao cao tại thượng thiên thần. Thần đế, cùng đại đế có khác biệt một trời một vực, còn như thần linh, cao cao tại thượng, pháp tác sức mạnh đạt đến độ cao hoàn toàn mới, dù cho chư đế liên thủ, triển khai pháp tác sức mạnh cũng sẽ bị chấn áp. Các ngươi không biết. Tần Vũ Đại Đế cười gần lại, các ngươi ở ba ngàn giới ngoại quan sát lâu như vậy, sao không biết? Dương Đông Thiên trong mắt lóe ra một vẻ vẻ bối rối, "Thần minh kẻ này đắc tội rồi ta Nam Hoa Thần Đình, chúng ta phụng đế chủ mệnh đến đây mang đi hắn, còn xin tiền bối không muốn nhúng tay." Vàng Không đã kinh động Thái Sơ Đại Lục Thần Đế môn, nhưng đối với tiền bối cũng không có lợi. Tần Vũ Đại Đế nhìn về phía Dương Đông Thiên, người này một nửa là khách khí, nửa kiếp nhưng là uy hiếp. Hắn ở Thái Sơ Đại Lục có không ít kẻ thù, nếu để cho bọn họ biết mình còn sống sót, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Có điều lấy câu nói như thế này uy hiếp hắn, hắn liền sẽ sợ sao? ta đắc tội quá kẻ thù không ít, không để ý thêm một cái nam hoa thần đỉnh. Tần Vũ Đại Đế lạnh giọng mở miệng, đem cửu ưu đại đế, Tần Minh bọn người cản ở phía sau. Hai con mắt của hắn so với nhật nguyệt càng thêm óng ánh sáng lạ, chứa đựng lóa mắt chi huy, đây mới thực là thiên thần, dạng người rực rỡ. Tiền bối này lại là cần gì chứ? Dương Đông Thiên mở miệng, Tần Vũ Đại Đế một thân một mình xông lay động thiên hạ, đương nhiên không để ý thêm một cái kẻ thù. Coi như có mấy cái thần đế vây công hắn, hắn như thế có thể thông dong rời đi. Nhưng Nam Hoa thần đình gia đại nghiệp đại, thù đại căn thâm, nếu như cùng tần vũ đại đế sản sinh mâu thuẫn, Nam Hoa đế chủ cũng không thể đi thẳng một mạch. Bọn họ những này đại đế cường giả, có thể cũng chưa chắc chịu đựng đạt được tần vũ đại đế một đòn. Các ngươi không biết tần Minh là ta hậu nhân sao. Tần vũ đại đế trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạt, làm cho Nam Hoa thần đình mọi người vẻ mặt cứng ngắc lên. Bọn họ siêu tập đến tình báo là tần minh cùng mảnh vỡ thế giới thổ đại đế có quan hệ, bọn họ đến sau đó nhìn thấy kiểu đại đế cùng hoa vũ tiên liền không có suy nghĩ nhiều, nhưng giờ khắc này xem ra, bọn họ đánh giá thấp tần minh địa vị. Tần minh, không chỉ có là đại đế đồ đơn giản như vậy, hắn là một vị thần đế hậu nhân, thiên thần hậu nhân. bậc này thân phận, so với tư đồ sư càng thêm cao quý, đặt ở thái sơ đại lục, tương tự là đẻ chết người tồn tại. Chúng ta thực sự không biết tần minh là ngài hậu nhân, bằng không chúng ta kiên quyết không dám như thế kích động. Dương Đông Thiên liền vội vàng nói, Tử Thanh nhị lão đồng dạng choáng váng. Theo Dương Đông Thiên đồng thời túi người tạ lỗi, người nào không biết luân hồi thần đế là cái ngon nhân, nhiều như vậy thiên thần chặn lại, đều không có thể đem hắn ở lại Thái sơ đại lục, để hắn trở lại tòa này mảnh vỡ thế giới. Thông thường mà nói, một vị thần đế cường giả nếu là có tâm trốn, ai cũng không tìm được. Vũ trụ mênh mông vô tận, trôi nổi không biết bao nhiêu tinh thần cùng mảnh vỡ thế giới. Dù cho là thần đế cường giả cũng không cách nào đặt chân mỗi một tấc đất. Bởi vậy, nên có thần đế cường giả gặp phải truy sát, rời đi thái sơ đại lục sau khi, không có ai sẽ đi truy sát hắn, cái kia không hiện thực. Các ngươi trở lại truyền cáo Nam Hoa đế chủ, thần minh là ta hậu nhân, ai cũng đừng nghĩ động hắn. Tần vũ đại đế bước chân đột nhiên đặt xuống, Nam Hoa thần đình ba vị đại đế dường như gông siềng trên người, cả người đều chịu đến ràng buộc, bọn họ đối diện một chút, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy một chút tức giận tâm ý nhưng bọn họ không dám lên tiếng, còn có bỏ ra một vệt nụ cười, quay về luân hồi thần đế chắc tay. Chúng ta xin cáo lui. Dứt lời, nam hoa thần đỉnh người hóa thành ba đạo lưu quang rời đi, mãi đến tận thiên ngoại. Rốt cục đi rồi, cửu u đại đế cùng hoa vũ tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn phía tần vũ đại đế trong ánh mắt tràn ngập kính nệ. này chính là thần đế cường giả, không cần ra tay, liền để đến từ thần đỉnh đại đế chạy trối chết. tổ tiên đại đế, tần minh tiến lên hành lễ. Tần Vũ Đại Đế nhưng đem hắn nâng dậy, lại cười nói, cùng tổ tông còn khách khí làm gì. Tần Minh đầy sau đầu hấp tuyến, Tần Vũ Đại Đế lời này làm sao như thế như mắng người đây. Vẫn là đến bên trong nói chuyện đi. Cửu Đại Đế phát sinh mời, Tần Vũ Đại Đế tự sẽ không từ chối, thế nhưng hắn đem luân hồi kỳ lấy ra, cùng minh thần ấn cùng treo lơ lửng ở Cửu Vũ địa phủ bầu trời, thủ vệ nơi đây. Thượng giới muốn một lần nữa thanh tẩy. Cảnh Hoàng chờ người nhìn phá nát Vũ Châu thành, lại nhìn nhìn một cái Thiên Châu thành. Mai Hoàng đứng ở bên cạnh hắn, hai người không cần giao lưu, đã biết rồi lẫn nhau ý nghĩ. Thiên mệnh môn di chuyển đến U Châu Thành đã một quãng thời gian rất dài, cũng là thời điểm trở lại Thiên Châu Thành. Chỉ là, Thiên mệnh lão nhân, nhưng không thể quay về. Cả giới phảng phất đột nhiên yên tĩnh lại, hết thảy chiến loạn, mối họa đều bị bình định, liền ngay cả Tề Thiên Minh đều giải tán. Tề gia trở về Thái Sơ Đại Lục, yêu vực cùng ma vực vụn vặt, để mọi người thấy một hoàn toàn mới thượng giới. Chu Hoàng không có đi tới Thái Sơ Đại Lục Mà là lựa chọn trở lại Phong Châu thành, thân là Thanh Huyền Đại Đế hậu nhân, hắn cuối cùng lựa chọn tôn nghiêm, đẩy Tề Hoàng chờ người áp lực, không có lựa chọn tùy tùng. Cũng may Tề Hoàng cũng không có làm khó hắn, nói đúng ra là không có thời gian này. Toàn bộ Tề gia di chuyển là ở không tới trong vòng một ngày hoàn thành, ở Nam Hoa thần đỉnh ba vị đại đế trước khi rời đi, bọn họ liền lặng yên rời đi. Tuyệt Đan Hoàng cũng không đi, hắn không bỏ xuống được Tuyệt Đan cốc cơ nghiệp, thế nhưng Đan Nghiêm Hoàng tùy tùng rời đi, một vị cấp 6 bậc thầy luyện đan mặc dù ở Thái sơ Đại Lục cũng có không thấp địa vị, huống chi Đan Niếm Hoàng bản thân tu vi cũng không kém. Tề gia Đại Đế làm ra bảo đảm, nếu Đan Niếm Hoàng đi theo, đồng ý lấy Đại Đế máu vì hắn kéo dài sinh mệnh. Binh vương các cổ hoàng cũng được tương tự bảo đảm. Này hai thế lực lớn, một có thể luyện khí, hai có thể luyện đan, đều đối với Tề gia có. ở Thái sơ Đại Lục, thầy luyện đan cùng luyện khí sư địa vị có thể so với ở mảnh vỡ trong thế giới cao. Đối với Tề gia tôi nói, hai người bọn họ vị sẽ có tác dụng lớn đến với hậu nhân của bọn họ bao quát binh vương các võ hoàng ở bên trong đều không có theo rời đi bọn họ đồ đệ hậu nhân đều ở mảnh vỡ thế giới mà tề ra sẽ không dẫn bọn họ rời đi tiêu hoàng vạn kiếm thiên hoàng trở võ hoàng cũng trở về đến từng người vị trí thế lực bên trong thật giống như chưa từng xảy ra gì cả ngày thứ hai chúng hoàng đô không hẹn mà cùng địa hướng về cửu u địa phủ phát sinh thỉnh tội thư đồng thời hy vọng có thể cùng cửu u địa phủ ở chung hòa thuận cửu u địa phủ không coi đáp lại phảng phất không nhìn những này thỉnh tội thư Chúng hoàng trong lòng cùng minh kính như thế, bọn họ rõ ràng, đây là cửu ưu địa phủ chờ bọn họ tới cửa thỉnh tội đây. Bây giờ cửu ưu địa phủ, không tính tần vũ đại đế cùng hoa vũ tiên hai vị, còn có cửu ưu đại đế ở, có thể nói là quân lâm ba ngàn giới. Muốn rửa vào một phong thỉnh tội thư liền đem qua lại các loại tất cả đều hóa giải, khả năng sao? Úi châu trong thành, một chỗ vết nước không gian đột nhiên nứt ra, không mây bóng người từ trong đó bước ra, liếc mắt nhìn không có khép kín thiên. Những này bóng người tất cả đều bay lên không, hướng về thiên ngoại mà đi. Thiên linh tộc vắng lặng lâu như vậy, dĩ nhiên không hề làm sao. Cửu ưu địa phủ bên trong, mọi người nhìn thiên linh tộc mọi người rời đi bóng lưng, nghi hoặc không rõ. Liên ngay cả cửu ưu đại đế đều tăng suy đoán, thiên linh tộc nên ở cấm khu động thì xuất hiện, nhưng bọn họ cũng không có. Bọn họ muốn vì là tộc này thủy tổ đại đế phục sinh mà hiến tế, nhưng rất đáng tiếc, thất bại. Hoa vũ tiên đạo, những năm này hắn vào Nam gia Bắc, biết được rất nhiều chuyện. Thiên linh tộc đại đế. Mọi người đều lăng, bởi vì chưa từng nghe nói, cũng không phải là này một giới đại đế, mà là chết ở Thái Sơ đại lục. Linh tộc là một mênh ngông khổng lồ bộ tộc, Thiên linh tộc chỉ là trong đó một phần. Căn cứ linh tộc quy định, chỉ có nắm giữ đại đế tọa trấn bộ tộc mới có thể ở lại Thái Sơ đại lục linh tộc bản bộ. Còn lại bộ tộc đều muốn rời khỏi. Đương nhiên, liên quan với linh tộc có thật nhiều xưng hô. Bọn họ tự xưng là thần linh hậu duệ, không phục thiên không phục địa. Tần Vũ Đại Đế mở miệng nói, "Những này Thái Sơ Đại Lục việc, tự nhiên vẫn là Tần Vũ Đại Đế càng hiểu chút. Ta từng ở Thái Sơ Đại Lục nghe nói qua một ít liên quan với Thiên Linh tộc sự, nghe đồn bộ tộc này đại đế khi còn sống kết toán đông đảo, ở linh trong tộc bộ đều có không ít kẻ địch. Ở tộc này đại đế tạ thế sau, Thiên Linh tộc gặp phải trong ngoài bài xích, cuối cùng vừa mới đến mảnh vỡ thế giới. Bọn họ cũng không biết từ chỗ nào được tin tức, biết hiểu Thiên Đế truyền thừa ở chỗ này, muốn tìm được cái kia thông thiên thủ đoạn." Do đó phục sinh tộc này đại đế, bây giờ nhìn lại, hẳn là triệt để thất bại. Mọi người thở dài, một bộ tộc hướng suy, toàn hệ với một người trong lúc đó, này kỳ thực là khá là đáng thương một chuyện, không biết lúc nào liền sẽ tao ngộ ngập đầu thai hương. Ngày thứ ba, thiên địa pháp tắc khép lại, xem ra tản tạ thế giới khôi phục như lúc ban đầu, trời cùng đất đều là tận, như là trải qua một lần tân sinh. Chính vào hôm ấy, U Châu Thành, bạo phát quy mô lớn di chuyển, cứu ưu địa phủ cùng thiên mệnh môn hướng về thiên châu thành mà đi. đây là có vượt thời đại ý nghĩa một lần di chuyển. cùng thiên mệnh môn thiên gia thiên châu thành không giống. lần này di chuyển mang ý nghĩa một thời đại hoàn toàn mới đến. nó hướng về thế nhân tuyên cáo, cửu u địa phủ cùng thiên mệnh môn từ đây làm chủ thiên châu thành. ở vào thượng giới trung tâm thống ngự bát phương, hàng năm đến bái. nếu là lúc trước lựa chọn cửu u địa phủ một phương, hiện tại hết thể đều sẽ không giống đi. chu hoàng đứng phong châu thành bầu trời, nhìn xuyên hư không vô tận. Trong mắt trẻ xuôi tâm tình phức tạp đến liền chính hắn đều không nhận rõ, hối hận, phiền muộn, thở dài. Huyền nữ giáo vẫn đứng sững ở Thiên Châu trong thành, hơn nữa huyền nữ giáo cùng Cửu Vũ địa phủ, Thiên Mệnh môn đều có giao tình tốt, ba bên góc cạnh tương hỗ, cùng nhau trông coi. Tuyệt Đan cốc chuyển ra Thiên Châu thành, bọn họ không thể được Cửu Vũ địa phủ tha thứ, cái nào còn có mặt mũi tiếp tục ở lại Thiên Châu thành. Mà Tuyệt Đan cốc rời đi, cũng vì cửu thượng giới trật tự tìm tới điểm cuối. Từ nay về sau, Thượng giới chỉ có tam đại thế lực cấp độ bá chủ, Cửu Vũ Địa phủ, Huyền Nữ giáo, Thiên Mệnh môn. Trừ này ra, đều muốn thần phục. Chương 676, anh hùng bất hủ. Một thời đại hoàn toàn mới đến, Cửu Vũ Địa phủ làm chủ Thiên Châu thành, hiện nay tam đại bá chủ lấy Cửu Vũ Địa phủ dẫn đầu, Quân Lâm Thiên Hạ, muôn vương đến chầu. Ngày xưa suy đoán, hiện nay dĩ nhiên trở thành sự thật. Mọi người cảm thán, ngày đó quân hùng tranh bá thời gian, liền có người tiên đoán, nếu như Cửu Vũ hoàng đế tử có thể trưởng thành, Chính là cả nhà thiên tài võ hoàng, cường thịnh đến cực điểm. Hiện nay, này một suy đoán, trở thành hiện thực. Dù cho không có ba vị đại đế, cũng không người nào có thể lay động cửu lũ địa phủ. Lại không nói bích lạc hoàng nắm giữ thượng phẩm hoàng sức chiến đấu, lại có vài vị yêu nghiệt võ hoàng ở, ai biết cửu lũ địa phủ có hay không tự phong cổ đại võ hoàng không có xuất thế đây. Nếu như trong đó còn có thượng phẩm hoàng, tuyệt đối đủ để quan sát thế gian này. Mấy ngày sau, chu hoàng, tiêu hoàng, Tuyệt đan hoàng chờ ngày xưa đắc tội quá cửu hữu địa phủ chư hoàng tề lâm, cửu hữu địa phủ ở ngoài, đồng thanh quát lên, tham kiến tần vũ đại đế, cửu hữu đại đế, hoa vũ tiên ba vị tiền bối. Chư hoàng âm thanh vang dội, như Phật âm lớn lao, để cả tòa thiên châu thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Các vị đạo hữu mời đến đi. Lúc này, cửu hữu địa phủ bên trong bước chậm bước ra một bóng người, rõ ràng là Minh Phật Tuệ Minh, thành hoàng hậu hẳn khí chất lô xác, như một vị tiên cổ trưởng tồn thần phận nhưng trong tròng mắt vẫn cứ lộ ra làm người ta sợ hãi Minh đạo lực lượng. đa tạ, mấy vị võ hoàng nhìn nhau cười khổ, trước đây không lâu, Tuệ Minh còn chỉ là thiên tôn, là vãn bối của bọn họ. Nhưng bây giờ, nhưng cùng bọn họ ngang hàng luật đạo, gọi bọn họ là đạo hữu biến hóa này, để nội tâm của bọn họ sinh ra cảm khái vô hạn. Xem ra chúng hoàng là muốn cùng cửu ưu địa phủ triệt để hòa giải. Thiên châu trong thành, các thế gia vọng đến tình cảnh này đều hơi xúc động. Đúng đấy. Hiện nay ai còn có thể chống đỡ Cửu Vũ Địa phủ đây? Tề Thiên Minh thiếu hụt tệ ra, những thế lực khác đều là gà đất chó sành, Chu gia liền thanh huyền pháp trượng đều mất đi, liền đế tộc cũng không đáng xứng là. Chúng hoàng tiến vào Cửu Vũ Địa phủ, ở Tuệ Minh dẫn dắt đi đến đến đại sảnh, chỉ thấy Tuệ Minh lại cười nói, "Chư vị xin sau, ta đi mời phủ chủ." Chu hoàng chờ người sửng sốt một chút, bọn họ tự mình đến Cửu Vũ Địa phủ bái phỏng, vốn muốn tham kiến mấy vị đại đế, nhưng tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy Cửu Vũ phủ chủ một lát sau, cựu u phủ chủ bước chậm mà tới, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. các vị đạo hiu có khỏe hay không? chúng hoàng đứng dậy đón lấy, chỉ nghe tuyệt đan hoàng mở miệng nói, thượng được, tại sao không gặp mấy vị đại đế? hai vị đại đế cùng gia sư chính đang nhiên đạo, hoàn mỹ thấy chư vị, liền do tại hạ đến cùng các vị đạo hiu thương lượng, nghĩ đến các vị đạo hiu hẳn là sẽ không ghét bỏ tại hạ địa vị thấp kém chứ? cựu u phủ chủ hàm cười nói, nói đến, cựu u phủ chủ tuy rằng chấp trưởng cựu u địa phủ, nhưng ở trên hắn còn có đại đế tồn tại. Ở bên ngoài xem ra, chủ sự người trước sau là Cửu Vũ đại đế, chưa từng biến quá. Nhưng ở Cửu Vũ phủ chủ trước mặt, chúng hoàng tất nhiên là sẽ không đem lời nói này nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Chu hoàng cười nhạt nói, đại đế xác thực bận rộn, chúng ta cũng không tăng nữa giao có thể tự mình bái kiến mấy vị đại đế, có phủ chủ ở đây, chúng ta đã hài lòng. Vẫn là Chu minh hiểu rõ lý lẽ. Cửu Vũ phủ chủ khẽ mỉm cười, các vị đạo hữu mời ngồi, không cần khách khí. Chư hoàng lẩm thôi trà. Cửu ưu phủ chủ lúc này mới hỏi, nhưng không biết chư vị hôm nay đến đây vì chuyện gì, chẳng lẽ cùng ngày xưa như thế, chuẩn bị kết minh, cùng chống đỡ man hoàng yêu vực sao. Cửu ưu phủ chủ để tuyệt đan hoàng chờ người sắc mặt hơi ngưng lại, Chu hoàng vẻ mặt có chút lung túng, có điều cũng không có gì, khi đó hắn vẫn không có thể thiên minh đây. Ngày đó chúng ta thật có rất nhiều xin lỗi cửu ưu địa phủ địa phương, lão phu hiện nay ở đây nhận lỗi. Tuyệt đan hoàng đứng dậy, quay về cửu ưu phủ chủ sâu sắc bái một cái. Cửu ưu phủ chủ trong mắt lóe ra nhất đạo sắc bén vẻ, này tuyệt đan hoàng không hổ là có thể ở thượng giới quát tháo phong vân nhiều năm nhân vật, cầm được thì cũng bưng được, có đại quyết đoán. Tiền bối mời ngồi, ngày đó tham dự hại ta cửu ưu địa phủ rất nhiều võ hoàng, bây giờ cũng đã hồn quy thiên địa, ta cũng không phải muốn truy cứu, chỉ là chỉ đùa một chút, chư vị thiết mạc để ở trong lòng. Cửu ưu phủ chủ mỉm cười nói, lại làm cho chúng hoàng sau lưng phát lên một tầng mồ hôi lạnh, nâm nớp lo sợ Ban về bối phận đến. Cửu lưu phủ chủ nhưng cũng là văn bối của bọn họ đây, nhưng hắn bây giờ thân phận cao quý, chính là thượng giới đệ nhất bá chủ thế lực người trưởng đà, hơn nữa là cửu lưu đại đế nhiều tuổi nhất đệ tử. Hắn bất luận một chữ nào, đều có cực sâu hàng nghĩa, cần bọn họ cẩn thận đi suy đoán. Chúng ta hôm nay đến đây, chính là vì hướng về cửu lưu địa phủ thỉnh tội, không chi phủ chủ đại nhân có hay không tha thứ chúng ta. chu Hoàng chỉ ra ý đồ đến, đã thấy cửu lưu phủ chủ vẫn chưa tỏ thái độ, mà là dơ lên chén trà, chư vị uống trà Tiêu Hoàng muốn tiếp theo Chu Hoàng đi xuống giảng, nhưng mới vừa há mồm liền bị Kiều U Phủ chủ đánh gãy. Này trà là từ Kiều U Địa Phủ mang đến, ta còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội ở Thiên Châu Thành uống trà. U Châu Thành trà, sắc thực rất thơm. Có võ hoàng khen, những nơi khác, có thể sản không ra như vậy mát lạnh thơm ngọt trà. Các hạ ý tứ là, ta Kiều U Địa Phủ nên trở về U Châu Thành đi uống trà sao. Cái kia võ hoàng nghe vậy biến sắc, Tiểu Hoàng quyết không phải ý này. Chớ suốt sáng. Cửu ưu phủ chủ cười nhạt nói, một trò đùa mà thôi. Chúng hoàng trong lòng cũng không nhịn được chửi má nó, bọn họ lại không phải đến uống xong ngọ trà, từ đâu tới nhiều như vậy chuyện cười. Tính mạng của bọn họ toàn hệ với cửu ưu phủ chủ trong một ý nghĩ, yên dám không thấp thỏm lấy trở. Nói đến, thượng giới muốn sinh ra một vị võ hoàng, cần quá dài quá lâu thời gian. Một khi có ngoại địch xâm lấn, đại đế, võ hoàng, mới là chống đỡ bọn họ sức mạnh trung kiên, đúng không? Cửu ưu phủ chủ lanh đạm hỏi. Phủ chủ nói đúng lắm, Chu Hoàng chờ người gật gù, Đế Cung Hoàng mới là đối kháng ngoại địch chủ lực. Như vậy cấm khu bên trong Đế đạo chí tôn đi ra làm loạn thì, chư vị ở đâu? Cửu U Phủ chủ âm thanh đột nhiên tăng cao mấy phần, liền ngay cả ánh mắt đều trở nên cực kỳ sắc bén, để mấy vị võ hoàng sướng sốt một chút. Ừ đúng nói không ra lời, chuyện cũ đã rồi, bản Phủ chủ cũng không muốn đuổi theo cứu cái gì, các ngươi cũng không có cần thiết hướng về ta Cửu U địa phủ thỉnh tội. Qua lại tất cả. Sư tôn đều không có để ở trong lòng, ta tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ. Sau này chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ vệ thượng giới, cũng chính là cửu u phủ chủ để chúng hoàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. đã thấy cửu u phủ chủ lại mở miệng, nhưng các ngươi nên hướng về những kia đang cùng đế đạo chí tôn chiến đấu bên trong ngã xuống các tiền bối thỉnh tội. Bởi vì khi đó các ngươi sống chết mặc bay, không có một chút nào viện trợ tâm ý nếu các phái thượng phẩm hoàng có thể đủ tất cả bộ tham chiến tin tưởng những kia các tiền bối tất nhiên có thể tiếp tục sống sót. Chúng ta xấu hổ. Chúng hoàng than khẽ, ngược lại cũng chân thành, những kia những anh hùng, thực tại khả kính. Tốt lắm, sau ba ngày, thiên châu thành cổ chiến đài bên, thời ta sẽ đích thân dựng nên lên mấy mặt phong bi, dùng để kỷ niệm thái huyên hoàng chờ tiền bối, kính xin các vị đạo hưu đến lúc đó trình diện. Cửu hưu phủ chủ lại nói, chứ hoàng không đúng, sau đó liền lui ra cửu hưu địa phủ, mọi người thành hoàng nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất bị mồ hôi thấm ướt quần áo. Bây giờ cửu hưu phụ chủ so với ngay lúc đó tề hoàng càng thêm khiến người ta nhìn không thấu tâm ý của hắn à. Chu hoàng thở dài, thân phận, địa vị không giống, theo như lời nói tự nhiên cũng không giống nhau. Tuyệt đan hoàng nhìn chu hoàng một chút, môi nhu động, nhưng không có âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, mà là truyền âm cho chư hoàng nghe. Hôm nay cửu hưu địa phủ chính là ngày đó tề ra. Hai người bản cũng không khác gì là, không thể nói được tốt xấu đều chỉ vì bá nghiệp hùng tâm. Mọi người vẻ mặt hơi trầm xuống, Cửu Vũ Địa phủ tuy rằng đang đại chiến bên trong dũng cảm đứng ra, hãn vệ thượng giới, nhưng ai có thể bảo đảm này không phải Cửu Vũ Đại đế một nước cơ đây? So với tế gia, Cửu Vũ Đại đế kỳ có thể dưới đến càng tốt hơn. Chư hoàng không có nghị luận nữa xuống, này không phải bọn họ nên thảo luận sự tình. Cửu Vũ Địa phủ khống chế thiên hạ, sửa là thượng giới vô miệng chi vương, lại ủng có công ích lớn, bọn họ hết thảy ý nghĩ đều chỉ là suy đoán đem như yên tung bay. Chúng hoàng rời đi cửu u địa phủ tin tức truyền ra, lại gợi ra một trận bàn tán sôi nổi. Suy đoán bọn họ cùng cửu u địa phủ có hay không đạt thành hòa giải. Sau ba ngày, thiên châu thành cổ chiến đài nơi cửu u địa phủ, huyền nữ giáo, thiên mệnh môn võ hoàng tất cả đều ở đây địa. Đứng phía trước nhất chính là cửu u phủ chủ, ở bên người hắn là huyền nữ võ hoàng cùng cảnh hoàng. Bọn họ sau khi chính là cửu u đại đế đệ tử thân truyền cùng mặt khác hai đại phái võ hoàng lại sau này mới là thượng giới chư hoàng. Như vậy chẳng vị, đã đem chư thế lực địa vị biểu lộ ra đến rõ rõ ràng ràng. Cùng nên ba vị đại đế. Cửu Vũ phủ chủ cất cao giọng nói, trong phút chốc, chư hoàng đều đều run rẩy lại, tệ dưới thân bái. Thiên cung bên trên, đế đạo pháp tắc ánh sáng lấp loé, có ba màu thần quang hóa thành thiên chi đạo đường trải ra mà đến, Trần Vũ đại đế, Hoa Vũ tiên, Cửu Vũ đại đế dắt tay nhau mà tới, Giang Lâm, cổ chiến đại. Hồi lâu không có tới nơi này. Tần Vũ Đại Đế nhìn tang thương biến hóa cổ chiến đại, có chút cảm thán. Kính xin Đại Đế vì bọn họ thủ bi. Cửu Đại Đế mở miệng nói, khiến người ta kinh dị chính là, nguyên bản cũng đã khôi phục tuổi trẻ Cửu Đại Đế, ở trong mấy ngày nay dường như lão vài tuổi. Ở trong ba người, Tần Vũ Đại Đế tu là tối cường, tự nhiên lấy hắn dẫn đầu. Nhưng Tần Vũ Đại Đế nhưng cười lắc đầu, nói đến ta vẫn là hai vị văn bối, thủ bi việc, làm do hai vị tới làm. Ta không nhúng tay vào thượng giới việc. Hoa vũ tiên lạnh nhạt nói, cũng cho thấy hắn thái độ. Vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm. Cửu ưu đại đế một bước bước ra, thủ trưởng vung lên, trong phút chốc, bên trong đất trời pháp tắc như lôi đỉnh phun trào, hóa thành một mặt cổ bi, lại ngưng tụ thành một cây bút, rơi vào cửu ưu đại đế trên tay. Chỉ thấy cửu ưu đại đế cách không vung vẩy lôi đỉnh chi bút, ở trên vách đá trước mắt, khắc xuống kỷ niệm người huy hảo. Thái viên đại đế. Mọi người nhẹ nhàng nhắc tới cái kia vài chữ Thái huyên hoàng ở trước khi chết nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu, bị tôn làm đại đế. Từ hoàng. Lại một mặt cổ bi hạ xuống, đây là bối diệp thư phong hảo. Mệnh trời võ hoàng. Thiên mệnh môn mọi người đều có chút thương cảm, mà thiên hạ ngày nay vô cùng quyết tâm, bọn họ tổ sư nhưng không nhìn thấy. Nguyệt hoàng. Đây là yêu nguyệt cung nữ hoàng phong hảo, nàng cũng ở trong chiến đấu nga xuống. Bốn phía cổ bi, huyền phù trong thiên địa, tự có vô tận pháp tắc sức mạnh chống đỡ lấy này mấy mặt cổ bi. Lúc này trong thiên địa vang lên lớn lao mà trang nghiêm đế âm rung động mọi người chi tâm anh hùng bất hủ vĩnh trấn thanh thiên chương 677 thanh huyền đại đế chuyện cũ thiên châu thành từ đó sau khi ngoại trừ cổ chiến đài, lại nhiều hơn một cái tính chất tượng trưng bảo vật bốn phía cổ bi kỷ niệm bốn vị ở bình định trí tôn họa loạn bên trong vùng có công tích lớn tiên liệt cửu u địa phủ bên trong tân minh ngồi xếp bằng một lúc lâu tự đang trầm tư tân vũ đại đế bước chậm đi tới cười hỏi ngươi đang suy nghĩ gì Ta đang nghĩ, theo tu vi tăng lên, tuổi thọ sẽ kéo dài. Nhưng người bị chết đây, có thể không lấy vô thượng đại pháp lực phục sinh. tân Minh mở miệng, làm cho Tần Vũ Đại Đế trong mắt lóe ra một vệ hết sạch, để chết đi người phục sinh. Vấn đề này, ta không cách nào đưa ra đáp án. Tần Vũ Đại Đế lắc đầu một cái, dù cho hiện nay bước lên ở thần đế cảnh, vẫn không cách nào nhìn ra cỡ này huyền bí. Trường sinh còn quá khó, không nói đến chết rồi sống lại. Có điều, ta có thể chắc chắn nếu như thật sự có như vậy pháp môn nhất định ở Thái sơ đại lục Thái sơ đại lục vô thủy vô chung trường sinh cũng được phục sinh cũng được huyền bí nhất định đều ở nơi đó Tần Vũ Đại Đế trầm giọng nói rằng Tần Minh đầu trong dây lát giơ lên Thái sơ đại lục sao Ừm nhìn thấy Tần Minh trong mắt lấp loe ánh sáng Tần Vũ Đại Đế biết chính mình vị này sau người đã không nhịn được muốn muốn đi tới thế giới kia Tổ Tiên Đại Đế vết thương của ngài Tần Minh vẫn không tìm được thời cơ thích hợp hỏi do Lúc trước tần vũ đại đế nhưng là bị thương nặng, bây giờ xem ra nhưng khá là tinh thần, chỉ là không biết đúng hay không khỏi hẳn. Tần vũ đại đế nghe vậy nở nụ cười dưới, ta không có gì, ta thương căn nguyên trong lòng, không tại người. Lần trước luân hồi kỳ nhận biết được ta suýt nữa hóa đạo sau trở về vì ta hộ đạo, kỳ thực là tâm tình của ta phát sinh ra biến hóa. Càng đi về phía sau ngươi càng sẽ phát hiện, võ đạo căn bản nhất, vĩnh hoàn toàn không phải thân thể bất hủ, mà là ngươi tâm, ngươi khí, ngươi hồn, tâm khí, hồn. Tân Minh lẩm bẩm, đến võ hoàng cảnh, lại nghĩ đột phá liền không có như vậy dễ dàng. Tần Vũ Đại Đế tự tự châu ngọc, cần phải bỏ ra không ít công phu đi phỏng đoán. Ta thương đã không lo lắng, chỉ là, còn phải đi tới một lần Thái Sơ Đại Lục, có một số việc, nhất định phải chấm dứt, bằng không trước sau sẽ vắt ngang ở trong lòng ta, ngăn cản ta đi tới bước tiến. Nói tới chỗ này, Tần Vũ Đại Đế nhìn về phía Tần Minh, có điều, lần thứ hai đi tới Thái Sơ Đại Lục, Ta khả năng không cách nào đưa ngươi mang theo bên người chỉ điểm. Ta rõ ràng. Tần Minh gật gù, Tần Vũ Đại Đế muốn đem nỗi khúc mắc của chính mình hóa giải, tất nhiên muốn đi đâu tổn thương hắn nữ tử cùng với người nhà, không cần Tần Vũ Đại Đế quá nhiều miêu tả, Tần Minh cũng có thể tưởng tượng đến đó là thế nào khủng bố tuyệt luân thế lực, Tần Vũ Đại Đế một người đi trái lại thuận tiện chút, mang theo một võ hoàng, hơi bất cẩn một chút còn có thể bị đối phương cản tay, không bằng tách ra. Ta cần nhắc lại ngươi một lần. Thái sơ đại lục rộng lớn vô biên, so với mảnh vỡ thế giới quá hơn nhiều, có từ thiên địa sơ sinh thì liền tồn tại di tích, cũng có khoáng thế đại chiến sau cổ chiến trạng. Toàn bộ vũ trụ trí cường giả đều hội tụ ở nơi đó, mọi việc đều cần cẩn thận một chút. Tần vũ đại đế lại mở miệng nói. Thần minh khẽ mỉm cười, chính là như vậy, mới đặc sắc. Hàm nhi cùng thế tông đều ở nơi đó, ta nhất định phải đi tìm bọn họ. Còn có Tề gia, bọn họ chạy trốn quá nhanh, rất nhiều món nợ đều vẫn không có toán Được. Tần Vũ Đại Đế nở nụ cười, dùng sức vô vô Tần Minh vai, không hổ là ta hậu nhân. Sau ba ngày, liền khởi hành. Liền sao? Tần Minh hỏi. Tần Vũ Đại Đế gật đầu nói, ta cùng Hoa Vũ Tiên cùng Cửu Đại Đế hai vị tiền bối thảo luận qua việc này, bọn họ muốn vẫn chờ ở ba ngàn giới. Thái sơ đại lục đối với bọn hắn tới nói, không có ý nghĩa. Tần Minh trầm mặc, Cửu Đại Đế là sư tôn của hắn, Hoa Vũ Tiên là hắn người hộ đạo, liền như vậy phân biệt, trong lòng hắn thật là có điểm không nữa. Lần đi kinh niên, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Tần Minh vẻ mặt có chút trầm thấp, hoa vũ tiên cùng cửu đại đế đều ở tuổi già, đợi được hắn từ thái sơ đại lục lang bạt trở về, chỉ sợ đã là thương hải tăng điển. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, trước tiên theo ta đi một chuyến phong châu thành. Tần vũ đại đế nói thân thể bay lên trời, tần Minh đồng dạng gào thét với không, theo tần vũ đại đế hoành độ hư không, đi tới phong châu thành. Phong châu thành bầu trời, một luồng đế đạo uy thế đột nhiên giáng lâm, tịch thiên quyền Địa. Để Phong Châu thành người cực kỳ biến sắc, Chu Hoàng ngay lập tức nhận biết được này cô đế uy, bước chậm mà ra, trên không trung không người nên tiếp Tần Vũ Đại Đế. Chu Gia văn bối, gặp Tần Vũ Đại Đế tiền bối. Chu Hoàng cung kính nói rằng, Tần Vũ Đại Đế cười nhạt, Chu Hoàng không cần đa lễ, năm đó cũng tẳng đồng đại tranh đấu quá, xem như là người cùng thế hệ. Chu Hoàng lộ ra cay đắng nụ cười, Đại Đế còn nhớ ta. Tần Minh nội tâm hơi hơi kinh ngạc, Tần Vũ Đại Đế cùng Chu Hoàng càng là cùng thế hệ người vì rằng hai người thân phận chênh lệch hơi lớn, có điều từ tuổi tới nói, cũng là phi thường phù hợp. Ta này đến, là muốn đem một vật trao trả cho Chu gia. Nghe được Tần Vũ Đại đế, Chu Hoàng Nội Tâm trong nháy mắt rung động lại, thân thể như bị xét đánh, hắn mơ hồ đoán ra, Tần Vũ Đại đế dẫn theo vật gì đến đây. Chỉ thấy Tần Vũ Đại đế thủ trưởng run lên, nhất đạo hóng ánh hào quang lóng lánh mà qua, lại có một thanh pháp trượng xuất hiện, đó là thanh Huyền pháp trượng, huyền phù với không, vang lên con con. Bái kiến tổ tiên pháp trượng. Khi nhìn thấy Thanh Huyền Pháp Trượng một khắc đó, Chu Hoàng nước mắt ngang dọc, Nguyên tưởng rằng đời này đều không có cơ hội gặp lại được tổ tiên đồ vật, không nghĩ tới Tần Vũ Đại Đế sẽ đích thân đem đưa tới. Thanh Huyền Pháp Trượng bên trong giường như có nói nhỏ tiếng truyền ra, nhưng Tần Minh nghe không hiểu, chỉ có Tần Vũ Đại Đế mới có thể nhận biết. Hắn hy vọng Chu gia hậu nhân có thể khôi phục ngày xưa Thanh Huyền Đại Đế hùng phong, bệ nghệ thiên hạ. Tần Vũ Đại Đế quay về Chu Hoàng nói rằng, người sau đẩy mặt vẽ xấu hổ, là ta có phụ tổ tiên. Được rồi. Thanh Huyền Pháp Trượng Vật Quy Nguyên Chủ, nhìn ngươi tự lo lấy. Thanh Huyền Đại Đế, nhưng là một vị có hùng tài đại lược kinh thế đại đế. Tần Vũ Đại Đế để Tần Minh cùng Chu Hoàng đều sướng sốt một chút. Lời này tựa hồ cũng không phải đơn thuần khen tặng, phảng phất có thâm ý khác. Huyền Nữ Đại Đế, Cựu U Đại Đế, Mộ Dung Đại Đế, ta đều còn sống trên đời, các ngươi không phải thật sự cho rằng Thanh Huyền Đại Đế sẽ đi về coi tiên chứ? Tần Vũ Đại Đế cười nhạt nói, kỷ nguyên này có thể sướng đến người, đều không phải hạng người phản tụ. Tân Minh gật gù, Tân Vũ Đại Đế lời ấy cũng không phải là ở khen tặng chính hắn, mà là xác thực như vậy. Kỷ nguyên này có thể kẻ thanh đạo, đều nắm giữ tuyệt cường thiên phú, cửu kiểu Đại Đế đều có thể chém tới tự thân đế hồn giải sinh, thanh huyền Đại Đế làm sao có khả năng chết rồi. Tổ tiên lẽ nào ở thế giới kia sao? Ở trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Chu Hoàng cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa ra vấn đề của chính mình. Không ở thế giới kia. Tân Vũ Đại Đế đạo. Ta ở thế giới kia nghe nói qua liên quan với thanh huyền đại đế sự tích, có đồn đại sưng hắn năm đó ở Thái Sơ Đại Lục Tao Ngộ cực kỳ đáng sợ địch thủ, bị ép đi xa biên hoàng, cuối cùng kéo bệnh thể tiến vào mênh ngông vũ trụ. Sau đó thì sao? Thần Minh hỏi, có người lấy thiên nhãn dò xét đến thanh huyền đại đế ở trong vũ trụ bộ phận tình huống, hắn đem thân thể của chính mình hóa giải thành mấy khối, phân biệt ở mảnh vỡ khác bên trong thế giới tinh dưỡng, dựa theo một ít thiên cơ sư phòng trường, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Thanh huyền đại đế nghịch thiên trở về, không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể một lần phá vào thần đế cảnh. Tân vũ đại đế cười nói, tính ra đã qua thất thất 49 vạn năm, đạo pháp của hắn nên muốn thành công. Tổ tiên đại đế thật sự muốn thành công rồi sao? Chu Hoàng có chút kích động, nguyên tưởng rằng thanh huyền đại đế đã ngã xuống, nhưng ai từng muốn đến, hắn dĩ nhiên lấy phương thức này dưỡng thương, đồng thời muốn tiến quân thần đế cảnh. Xem ra mọi người thành tựu thần đế cảnh phương thức cũng không quá tương đồng. Tân Minh thầm nói, Có điều thanh huyền đại đế xác thực có đại quyết đoán, liền thân thể của chính mình cũng có thể hóa giải, đặt ở mảnh vỡ khác bên trong thế giới ôn dưỡng, coi đời này có mấy người có thể làm được. Ngươi biết tại sao thanh huyền đại đế, vì sao lấy pháp trượng làm đế binh sao? tân vũ đại đế nhìn về phía Chu Hoàng, nhưng Chu Hoàng lắc lắc đầu, chuyện này vẫn là cái câu đố, thanh huyền đại đế kiếm thuật chắc tuyệt, uy chấn cửu thiên thập địa, nhưng thành đạo thì nhưng lấy pháp trượng làm đế binh, thực tại là khiến người ta không rõ. Pháp trượng tức là quyền trượng ở Thái sơ đại lục vẫn có một bản truyền thuyết Thái sơ đại lục đệ nhất nhâm thiên đế tức Thái sơ thiên đế đã từng khai sáng cực kỳ huy hoàng một tòa thế lực thần đế vi thần đại đế làm tướng mà thiên đình tượng trưng chính là thiên đế pháp trượng. thanh huyền đại đế đem đế binh luyện chế vì là pháp trượng, chính là muốn muốn tái hiện Thái sơ thiên đế thời kỳ huy hoàng thành lập thiên đình quân lâm Thái sơ bát phương thì ra là như vậy thần minh vẻ mặt lóe lên được rồi sự tình cũng giao cho rõ ràng Tiếp theo liền trở lại Thiên Châu Thành đi. Tần Vũ Đại Đế cùng Chu Hoàng chắp tay tách ra, lập tức mang theo Tần Minh trở lại Thiên Châu Thành. Ở cửu ưu địa phủ ở ngoài, có hai người đang chờ đợi Tần Minh. Đại Đế, Tần Huynh. Nhìn thấy Tần Vũ Đại Đế mang theo Tần Minh trở về, hai người bước chậm tiến lên, hướng về Đại Đế hành lễ, rồi hướng Tần Minh thăm hỏi. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Tần Vũ Đại Đế hỏi. Tần Minh gật gù đây là Hàn Thần cùng Hoa Tưởng Dung. Hóa ra là hoa tiền bối con gái cùng con rể, các ngươi sư tôn cùng ta nhắc qua, để ta mang bọn ngươi cùng đi tới Thái Sơ Đại Lục. Tần Vũ Đại Đế lộ ra một vẹn nụ cười hòa ái, đem hai người đều coi vì chính mình văn bối. Làm phiên tiền bối. Hàn thần cùng hoa tưởng dung hướng về Tần Vũ Đại Đế nói cảm ơn. Các ngươi tán gẫu. Tần Vũ Đại Đế bồng bền rời đi, lưu lại Tần Minh ba người. Nhiều ngày không gặp, các ngươi cũng đã là võ vương cường giả. Tần Minh cười nói. Cái kia so với được với tần huynh dĩ nhiên bước vào hư nguyên cảnh, tuy rằng so với tần huynh tu hành thời gian càng sớm hơn, nhưng tư chất nhưng kém xa lắm. Hàn Thần cười khổ nói. Hàn huynh nếu như nói mình tư chất kém, không biết có bao nhiêu người hận nghiến răng. Tần Minh Đạo, ta khởi điểm còn có chút bận tâm đi tới Thái Sơ sẽ quá quá cô tịch, có hai vị đồng hành, đúng là náo nhiệt nhiều lắm. Chỉ có điều, dọc theo con đường này e sợ đều muốn xem các ngươi tú ân ái. Tần huynh hiểu lầm. Muốn Dung sẽ ở lại 3.000 giới làm bạn sư tôn, sẽ không cùng đi. Hàn thần nói. Đúng đấy, cha lớn tuổi, ta nghĩ nhiều làm bạn ở lão nhân gia người bên người. Hoa tưởng Dung trên mặt hiện lên một vẹt vẻ lo âu lần này bình định cấm khu, cha thương thế quá nặng. Có điều, hoa tưởng Dung trên mặt mù mịt hơi đảo qua một chút, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi vinh quy. Trường 678, Giáng Lâm Thái Sơ. Này chính là vũ trụ sao? Thiên ngoại, vô tận tinh thần trôi nổi mà động. Tuy y đáng sợ loạn lưu như hông khiếu sư tử, hơi một tí liền có thể đem người xé nát. Tần Vũ Đại Đế lấy luân hồi kỳ mang theo Tần Minh cùng hàn thần, pháp tác sức mạnh lưu động, khiến hai người không đến nỗi chịu đến vũ trụ dòng lũ lan đến. Vũ trụ, phảng phất căn bản không có phần cuối. Tần Minh phóng thích ma đồng, lấy hắn bây giờ tu vi, vận dụng ma đồng đủ để đem toàn bộ 3.000 giới đều nhìn xuyên, nhưng mà, hắn nhưng căn bản không nhìn thấy vũ trụ biên hoang. Hay là vũ trụ bản sẽ không có biên hoang đi? Hàng thân đồng dạng cảm thán, hắn nhưng là một vị võ vương, thậm chí có thể vượt cấp cùng võ đạo hoàng giả chiến đấu, nhưng ở vô biên vũ trụ trước mặt, hắn vẫn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đúng đấy, vũ trụ sao có biên hoang? Tân Minh nhớ tới kiếp trước sở học, đối với mênh mông vũ trụ càng thêm nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Hắn muốn cố gắng thấy rõ địa cầu ở nơi nào, nhưng lại phát hiện địa cầu quá mức xa xôi, căn bản không phải hắn có thể vọng tận. Hệ thống lúc trước đi tới địa cầu có thể tiêu tốn trăm vạn năm tháng. Hắn lại quay đầu lại, Muốn nhìn một chút ba ngàn giới, lại phát hiện ba ngàn giới đã trở thành một điểm sáng, hơn nữa càng ngày càng nhỏ bé, xa xôi. Cẩn thận rồi, ta muốn gia tốc. Theo tần vũ đại đế một tiếng nhắc nhở, tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng nhanh, đánh vỡ thế gian cực tốc, vượt qua quang. Nhưng dù vậy, tần minh cùng hàn thần vẫn không cách nào nhìn thấy phía trước. Chờ xương đế sau khi, nhất định phải trở lại địa cầu nhìn, muốn hào hào ở trong vũ trụ đồng bền. Tần minh thầm nghĩ trong lòng. Tiên bối. Thái sơ đại lục đúng là vũ trụ khởi điểm sao? Nếu như nói hết thẻ tinh cầu đều là thái sơ đại lục nổ tung mà hình thành mảnh vỡ thế giới, như vậy trước kia thái sơ đại lục, nên có cỡ nào rộng rãi? Hàn thần mở miệng hỏi, lấy tu vi của hắn cùng tâm mắt, căn bản là không có cách tưởng tượng đó là thế nào quá trình. Không, nghe đồn ở thái sơ đại lục hình thành trước, thiên địa tất cả đều chống vắng hỗn độn, không có cái gì đại lục, cũng không có cái gì tinh thần. Mãi đến tận có một ngày, Một vị vô thượng tồn tại đem trời cùng đất tách ra, vậy thì hình thành thái sơ đại lục, sau khi, lại sáng tạo vạn giới sinh linh. Tần vũ đại đế cười nói, tiền bối tin những tin đồn này sao? Hàng thần vẻ mặt lấp lẻ, nói cho cùng, những này đều chỉ là nghe đồn mà thôi. Tin! Tần vũ đại đế kiên quyết không rời, tu vi càng mạnh, liền càng cảm thấy kính nghệ. Thái sơ đại lục sinh ra mấy vạn năm bên trong, vị kia vô thượng tồn tại nhi tử cùng trên đại lục nữ tử kết hợp vậy thì hình thành thượng cổ ai hùng có tiếng người cái kia vô thượng tồn tại là thiên đế sao thần minh hiếu kỳ hay là so với thiên đế mạnh hơn một ít tân vũ đại đế suy nghĩ sâu sắc sau khi lại nói lại hay là thiên đế cảnh đỉnh cao dù sao ta chưa từng đạt tới cái cảnh giới kia nhưng bất kể nói thế nào hắn nhất định là người mạnh nhất ở từ cổ chí kim hết thể đại đế bên trên có thể xưng là thượng đế ba người một đường đàm luận trước tiên từ thái sơ đại lục khởi nguyên nói đến còn nói đến võ đạo tu hành trên cuối cùng lại bản về Thái sơ đại lục cách cục. Thái sơ đại lục cách cục nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Tần Vũ đại đế giới thiệu Thái sơ đại lục đông Vực, tương đối phức tạp, có thật nhiều tông môn, thống ngựa đếm không hết thành trì. Mỗi một tòa đều không kém gì cựu châu thành, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Vô số tòa không thể so cựu châu thành càng yếu hơn thành trì. riêng là nghe được câu này, thần minh nội tâm thì có một luồng nhiệt huyết dâng lên. mười vạn yêu thần sơn, tương tự cũng ở đông cực, kéo dài vô tận là yêu thú thiên đường. Tây phương thế giới, thần bí nhất, nơi đó do Linh Sơn thống trị, bất luận nam nữ tín đồ đều tôn trọng Phật giáo. Nam nữ đều tôn trọng Phật giáo. Vậy bọn họ làm sao sinh sôi đời sau? Hàn thần vi lăng. Tần vũ đại đế nở nụ cười, bọn họ chỉ là tôn trọng Phật môn cùng với Phật đạo sức mạnh, cũng không phải là đều xuất gia, như thế có thể sinh sôi. Đương nhiên, nơi đó kẻ thống trị, đều là tăng nhân, đều vì Phật tổ. Hàn thần cùng tần minh gật gù. Phật cùng ma, đều chỉ là sức mạnh thuộc tính khác nhau mà thôi. Tôn trọng nguồn sức mạnh này, cũng không phải là nhất định phải thế quang đầu thành vì là hòa thượng, hồng trần trong lúc đó, như thế có thể càng ngộ Phật đạo sức mạnh. Thái sơ Nam Bộ, có một tòa thế lực các ngươi đã biết được, Nam Hoa Thần Đình. Ngoại trừ Nam Hoa Thần Đình ở ngoài, còn có ma đạo thế lực cùng luyện khí, khắc trận, luyện đan trở rất nhiều thế lực, giữa bọn họ với nhau hiếm có mâu thuẫn. Ở Thái sơ, ma tu cùng nhân loại cương vực cũng không đối lập. Bác Cương Tọa lạc tam đại thần quốc, do cao cao tại thượng thần chủ thống trị, bọn họ cũng không phải như thế nào cùng mụ, lẫn nhau trinh phạt. Cho tới thái sơ đại lục khu vực trung ương, tên là thần châu, khống chế ở mấy tòa thế gia trong tay. Ngoại trừ những này ở bề ngoài thế lực ở ngoài, thái sơ đại lục còn có rất nhiều trong bóng tối làm việc tổ chức cùng không ít di tích, chờ đợi các ngươi tìm kiếm. Trải qua tần vũ đại đế một phen giới thiệu, tần minh cùng hàn thần đã đại thể hiểu rõ thái sơ đại lục cấu tạo. Tần Minh muốn hỏi Tần Vũ Đại Đế đến tột cùng là ai kích thương Tần Vũ Đại Đế, nhưng suy nghĩ một chút, trung Quy không hỏi ra miệng. Thế gia ở Thái Sơ Đại Lục Đông Vực sao? Tần Minh hỏi. Tần Vũ Đại Đế gật gù. Ở Đông Vực, thế gia cũng có không ít hạt địa, không tính là hàng đầu thế lực, nhưng ở Đông Vực nhiều năm, trong gia tộc có vài vị Đại Đế, được cho khá là hưng thịnh. Vậy cũng phủ hạ xuống ở Đông Vực nơi. Tần Minh truy hỏi, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có cách nào đối phó Nam Hoa Thần đỉnh. Nhưng đông vực nơi tẩy ra, hắn nhưng không thể bỏ qua. Có thể, nhưng ta chỉ có thể ở giữa trời cao đem bọn ngươi bỏ lại đi. Một khi ta hơi hơi tới gần mặt đất, lập tức thì sẽ bị thần đế nhân vật nhận biết được hơi thở của ta. Nếu như tần vũ đại đế một mình hành động, tự nhiên có thể ở tầng trời thấp che giấu khí tức, nhưng hắn mang theo tần minh cùng hàn thần, cần lấy pháp tắc sức mạnh bao vây hai người, tự nhiên không thể như vậy thích làm gì thì làm địa hạ xuống. Không thành vấn đề. Làm tần minh nói ra ba chữ này sau. Tần Vũ Đại Đế trên mặt tựa hồ né qua một vệt nụ cười, xem ra có chút nghịch ngợm. Sắp đến rồi. Tần Vũ Đại Đế đem nét cười của chính mình thu lại, một mảnh mênh mông vô bờ, tỏa ra vạn trượng hào quang đại lục từ từ ánh vào hai vị trẻ tuổi trong mắt, cùng trước mắt thế giới so với, ba ngàn giới, thật sự chỉ là một mảnh vỡ mà thôi. Vùng đất này phải làm là ở Đông Ngực Thanh Vân cảnh. Thanh Vân cảnh có 9981 tòa quận thành, mỗi một tòa quận thành đều bao la vô biên, dưới hạt rất nhiều thành trì. Thế ra, chính là trong đó một tòa quận thành chi chủ. Tần Vũ Đại Đế để tần minh trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh dị. Thế ra, ở 3.000 giới có thể hô mưa gọi gió, coi rẻ tứ phương, nhưng ở Thái Sơ Đại Lục, chỉ khống chế một tòa quận thành. Đương nhiên, đây là đối lập. nay một tòa quận thành nơi, dĩ nhiên không thể so 3.000 giới nhỏ. Chỉ là đặt ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, có vẻ nhỏ bé mà thôi. Cực kỳ lâu trước đây, nơi này còn không gọi Thanh Vân Cảnh, sau đó Thanh Vân Thần Đế xuất hiện Nhất thống 81 tòa quận thành, thống nhất mệnh danh là thanh vân cảnh. Một tòa quận thành không chế, có thể khiến một gia tộc, cũng có thể là một tòa tông môn. Cho tới bây giờ, thanh vân thần đế đã chẳng biết đi đâu, nhưng hắn sự tích vẫn cứ truyền lưu ở thanh vân cảnh nội. Nghe đồn, hắn không chỉ là một vị thần đế cường giả, tương tự cũng là trận đạo trình độ cực cao cấp 8 trận đạo đại sư. Nói tới chỗ này, tần vũ đại đế liếc mắt nhìn tần Minh tần Minh rõ ràng tần vũ đại đế ý gì, như có cơ hội Hắn nhất định phải đến Thanh Vân Thần Đế trận đạo truyền thừa. Được rồi, sẽ đưa các ngươi đến nơi này, chính mình đi xuống đi. Tần Vũ Đại Đế Thủ trưởng run lên, bao vây Tần Minh cùng Hàn Thần Pháp tắt sức mạnh tàn đi, hai người thân thể cấp tốc trụy xuống, chịu đến Thái Sơ Đại Lục lực hút dẫn dắt, dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể đột nhiên đắp xuống. Thanh Vân Cảnh, Thái Sơ Đại Lục đông vực nơi một phần mà thôi, nhưng so với 3.000 giới bao la gấp trăm lần trở lên. Tuy rằng Thanh Vân Thần Đế đã không ở. Ngày xưa thống trị 81 tòa quận thành thế lực cũng sụp đổ, nhưng Thanh Vân Cung vẫn tồn tại. Hơn nữa, mấy chục ngàn năm đến, không người nào có thể lay động Thanh Vân Cung. Đừng quên, Thanh Vân Thần Đế có thể còn là một vị cấp 8 trận đạo đại sư, không có được Thanh Vân Thần Đế tán thành, không người nào có thể tiến vào Thanh Vân Cung. Dù cho là một vị Thần Đế tới đây, không trả giá khốc liệt điệu đánh đổi, cũng rất khó đánh vào đi. Thái sơ đại lục quá to lớn. Mặc dù là một vị thần đế cường giả muốn ngang qua đều cần không ngăn thế giới, nơi này lại như vũ trụ ảnh thu nhỏ, rất khó tưởng tượng, ở vạn cổ trước, chưa từng đổ nát đại lục là cỡ nào bao la. Đông Vương quận, chính là thanh vân cảnh nội một tòa quận thành, do Đông Vương Thánh Tông thống trị, dưới hạt mấy chục tòa thành trì. Mà Giang Hạ Thành, chính là Đông Vương quận dưới hạt trong đó một tòa thành trì. Vào giờ phút này, ở Giang Hạ Thành bầu trời, lại có hai tia sáng mang tựa như tia chớp xe qua, mang theo chói hai tiếng xe gió. Hoa lạc mà xuống. Đó là cái gì? Giang hạ thành nơi nào đó, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, con mắt dùng sức mà chớp chớp, hẳn là có mảnh vỡ thế giới rớt xuống sao. Là hai người. Hơn nữa còn rất trẻ. Thứ cao như vậy trên trời đập xuống. E sợ sẽ chết đi. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, hai bóng người hành một tiếng thật sâu tạp vào đại địa bên trong, bùi bặm đầy trời vung lên, phảng phất toàn bộ giang hạ thành mặt đất đều rung động lại. Ê! Tân minh thân thể dây rủa động dưới. Thân thể các vị trí đều truyền đến đau rất cảm rất đau, có chút muốn chửi mình vị này tổ tông, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tần vũ đại đế lúc trước vì sao nở nụ cười, từ cao như vậy thiên không té xuống, càng không có cách nào vận dụng thần thông, rơi thật thê thảm. Cũng may hắn sức mạnh thân thể vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới không có ngã nát, mà Hàn Thần tuy rằng đang đến gần tầng trời thấp thì lấy thiên điệu đại thế bao vây bản thân, nhưng vẫn không có may mắn thoát khỏi, còn ở hôn mê. Tân Minh lão đạo điệu chạm lên, vỗ một cái bụi đất trên người. Lập tức nhìn về phía Hàn thần Cái tên này còn không tỉnh Để hắn có chút ngạc nhiên Tựa hồ trước tiên cần phải cho Hàn thần trị thương A Chu vi người tất cả đều hướng về Tần Minh quăng tới quái dị mục quang tự như thế cao trên trời té xuống Này thanh niên dĩ nhiên không có chuyện gì Chẳng lẽ nói Hắn là võ hoàng cường giả sao Không thể A Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy võ hoàng Đối diện mọi người mục quang Tần Minh rất muốn hô to một câu Chưa từng thấy anh chàng đẹp trai hả Lúc này Trong đám người có cái thiếu nữ nhút nhát mở miệng, các ngươi từ trên trời té xuống, đi theo ta đi, ông nội ta am hiểu trị liệu. chương 679, Giáo dục đệ tử. Tân Minh nhìn về phía cái kia rụt rẻ thiếu nữ, xem ra có điều 15, 16 tuổi, nắm giữ đan phủ cảnh cấp cao tu vi, ở 3.000 giới có thể tính được với vô cùng tốt, nhưng ở thái sơ đại lục, hay là chỉ có thể coi là phổ thông. Như tại hạ giới, thiếu nữ này e sợ có thể mở ra một tòa gia tộc khổng lồ. Tân Minh trong đầu hiện lên ý nghĩ như thế, ngày xưa thiên hoa hoàng triều, tào cẩn thuần chờ người không cũng chỉ nắm giữ đan phủ cảnh cấp cao tu vi sao. Ra ra ngươi am hiểu trị liệu sao? Tân Minh hỏi, thiếu nữ này trong mắt trong suốt, không có tạp niệm, lộ ra hồn nhiên, để Tân Minh nhớ tới xuyên. Ông nội ta là cấp 5 đan dược sư, am hiểu luyện chế đan dược chữa trị vết thương, cũng không có vấn đề. Thiếu nữ nói, vậy thì quấy dậy. Tân Minh liếc mắt nhìn còn ở hôn mê hàn thần. Tuy rằng sau đó giả tu vi quá một quãng thời gian cũng có thể khôi phục, nhưng hắn liền nơi này là nơi nào cũng không biết, vừa vặn có thể hướng về thiếu nữ này hỏi một chút. "Ta tên Tần Minh." Tần Minh mở miệng cười, lộ ra một vẻ ánh mặt trời nụ cười, thiếu nữ Phảng Phất cũng không có như vậy thẹn thùng, ngọt cười nói: "Ta tên Niếp Vũ." Tần Minh đem Hàn Thần phụ lên, Niếp Vũ muốn muốn đi qua hố trợ nâng, nhưng Tần Minh cười cợt: "Ta còn chuyển đến động hắn, ngươi dẫn đường đi." "Được." Niếp Vũ giòn tan địa đáp. Ngươi xem ra lớn hơn so với ta vài tuổi, ta tên ngươi Tần Đại Ca đi. Nói, nghiếp vũ liền bắt đầu vì là Tần Minh dẫn đường. Trên đường, nghiếp vũ có chút ngạc nhiên, Tần Đại Ca, ngươi làm sao sẽ từ trên trời rơi xuống? Ngươi nghe nói qua mảnh vỡ thế giới sao? Tần Minh hỏi. Nghiếp vũ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta nghe các thúc bá nhắc qua, ở này thái sơ trên đại lục, có thể có không ít đại nhân vật đến từ mảnh vỡ thế giới. Ta từ một tòa mảnh vỡ thế giới mà đến, không cẩn thận té xuống. Thần Minh cười nói, nhưng là các thuốc bà nói, có thể từ mảnh vỡ thế giới đi tới thái sơ đại lục người, chỉ ít đều là đại đế cảnh cường giả. Vậy cũng là so với thành chủ mạnh hơn người. Tần đại ca ngươi còn trẻ như vậy, đã là đại đế sao? Nghiếp vũ cười hỏi, không phải, ta còn kém xa, có tiền bối nhân vật dẫn ta tới này, chỉ là không có không quản ta, hắn đi làm hắn chuyện của chính mình. Thần Minh nhớ tới tần vũ đại đế trực tiếp đem bọn họ bỏ xuống đến việc. Mặc dù biết tần vũ đại đế có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng vẫn cứ hận đến nghiến răng. Như vậy a cái kia tần đại ca vị tiền bối kia cũng quá sơ ý bất cẩn rồi. Tần Minh cười thầm trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người dùng sơ ý bất cẩn cái từ này để hình dung tần vũ đại đế, tiểu cô nương này thật sự rất thú vị. Nếu như Xuyên Nhi còn sống sót, hiện tại nên có 20 tuổi đi. Tần Minh lại nghĩ tới Xuyên Nhi, vị kia ở nàng mới vào 3.000 giới thì liền tận tâm tận ý hắn thiếu nữ, nụ cười trên mặt có chút cứng ắc từ từ trở nên thương cảm lên. Tân đại ca, ngươi vị trí mảnh vỡ thế giới là ra sao a? Niếp vũ lòng hiếu kỳ rất mạnh, hai con mắt lấp lóe dị thải. Ta nghe các thúc bà nói, có mảnh vỡ thế giới phi thường thích hợp tu kiếm, bởi vậy cả tòa mảnh vỡ thế giới đều tu kiếm. Còn có mảnh vỡ thế giới tất cả đều ở vào hỏa mạnh bên trên, bên trong người đều nắm giữ cực cường khống hỏa khả năng. Ta vị trí mảnh vỡ thế giới rất phổ thông. Tân minh suy nghĩ một chút, ngoại trừ đại đế nhiều hơn chút thật giống xác thực không chỗ đặc thù gì lập tức dùng sức mà gật đầu, sắc thực rất phổ thông. như vậy a, nghiếp vũ trong mắt lóe ra một vẻ vẻ thất vọng, như là bởi vì không nghe được tâm tâm nghiệm nghiệm truyền kỳ cố sự mà không vui. nói một chút nơi này đi, ta còn không quá dài đây. thần minh hướng về nghiếp vũ hỏi thăm nói. nghiếp vũ tựa hồ rất yêu thích cho thần minh giới thiệu tình huống của nơi này, rất nhanh thần minh là xong giải đến giang hạ thành tình huống. nguyên lai like, giang hạ thành cực kỳ bao la, thành chủ bản thân là một vị thượng phẩm hoàng cung giả. Dưới trướng có vài vị võ hoàng cường giả, mà ở Giang Hạ trong thành, cũng có vài tòa gia tộc cùng tông môn, đều đều nắm giữ võ hoàng tòa trấn. Mà Niếp Vũ vị trí Nhếp Gia, chỉ có Niếp Vũ Gia Gia là một vị võ hoàng cường giả, hơn nữa chỉ là Hạ Phẩm Hoàng, tuổi cũng lớn hơn, mấy vị thúc bá đều không không có thành hoàng tư chết. Nếu không có Niếp Vũ Gia Gia là một tên cấp 5 thầy luyện đan, Niếp Gia sớm đã bị người chiếm đoạt. Có điều Gia Gia gần nhất thân thể của chính mình cũng không tốt, căn cứ chính hắn nói Là đại nạn sắp tới, mặc dù uống thuốc cũng không thể cứu vãn. Có mấy cái gia tộc đối với mắt nhìn chằm chằm, muốn đem nhiếp gia sản nghiệp chiếm đoạt xuống. Nói tới chỗ này, nhiếp vũ vẻ mặt có chút âm u. Chỉ nghe ngươi nói thuốc bá, tại sao không có nghe ngươi nói phụ thân ngươi. Tân Minh nghe nhiếp vũ nói một tràng, nhưng chỉ có không có cha mẹ nàng. Cha mẹ ta ở mấy năm trước liền qua đời, ta cùng tỷ tỷ đều là các thuốc bá mang đại. Nhiếp vũ nói. Xin lỗi. Tân Minh có chút hối hận. Chính mình nên nghĩ tới đây một tầng. Tần Đại ca đến Thái Sơ Đại Lục, cha mẹ ngươi sẽ không lo lắng sao. Nghiếp vũ nhưng không có quái Tần Minh ý tứ. Cha mẹ ta, cũng không ở, nhưng ta có một hoạt tổ tông. Tần Minh nói xong lời này cảm thấy có chút lạ quái, nhưng cũng không cảm giác mình nói sai, có thể không chính là có một vị hoạt tổ tông mà. Tần Đại ca nói chuyện thật biết điều. Nghiếp vũ nở nụ cười, hồn nhiên mà sáng lạ. Không lâu lắm, Nghiếp vũ liền dẫn Tần Minh đi tới một chỗ phủ viện bên trong. Mặt trên viết nghiếp phủ hai chữ, ở giang hạ trong thành cũng coi như là có máu mặt nhân ra. Mới vừa tiến vào nhiếp ra, liền có một vị trung niên đâm đầu đi tới, nhìn nghiếp vũ phía sau hai người đàn ông, có chút không vui địa đạo, nghiếp vũ, ngươi lại mù dẫn người về nhà. Tam thúc, hai vị này là bằng hữu của ta, tần đại ca cùng hàn đại ca. Hàn đại ca bị thương, ta là đặc biệt dẫn hắn trở về xin mời ra gia trị liệu. Nghiếp vũ quay về tam thúc giải thích. Bằng hữu, nhận thức bao lâu? Niếp Vũ Tam Thúc Niếp khởi phong vấn đạo lệnh dọn hỏi, vị Tam Thúc này để phòng tâm hiển nhiên cực cường, nhưng tần minh cũng không thấy quái. ở thái sơ đại lục loại này địa phương sinh sống mấy ngàn mấy vạn năm, không có để phòng tâm mới không bình thường, mới quen. Niếp Vũ phun nổ ra cái lưỡi nhỏ, có điều tần đại ca bọn họ quyết không phải người xấu, bọn họ là từ mảnh vỡ thế giới đến, không cẩn thận từ trên trời té xuống. Câu nói như thế này cũng chỉ có ngươi sẽ tin, chính ngươi cẩn thận một chút. Tam thúc có một số việc muốn đi ra ngoài vì ngươi thu xếp. Nghiếp khởi phong lại dặn vài câu, cũng không tẳng xem thêm tần minh vài lần, liền vội vã rời đi. Biết rồi. Đợi đến nghiếp khởi phong đi xa, nghiếp vũ lúc này mới nói với tần minh, ông nội ta từ nhỏ vẫn ở lang bạt dốc sức làm, thành hoàng nhiều năm sau đó mới sinh ra đại bá ta bọn họ, dẫn đến đại bá bọn họ thiên phú cũng không cao lắm, không có đủ thực lực, cũng là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Tần đại ca ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta tam thúc tuyệt không có ác ý ta có thể hiểu được. Tân Minh cười gật đầu, hắn tới đây, vốn là quấy giày nhất gia, Dù là ai nhìn thấy trong gia tộc có thêm nam tử xa lạ, đều sẽ cảnh giác. Tân Đại ca, các ngươi hiện tại phòng khách chờ chút, ta đi mời ra ra đi ra. Niếp Vũ nói một tiếng liền chạy đi. Tân Minh vừa đem hàn thần đặt ở trên ghế, xoay người, liền nhìn thấy Niếp Vũ lại đi vào, thế nhưng quần áo nhưng toàn thay đổi, vốn là là anh hoa giống như hồng nhạt, hiện tại nhưng đổi một thân thiên lam sắc quần áo. Ngươi không phải đi xin mời Lão Thái ra sao? Ngươi thay quần áo tốc độ cũng quá nhanh đi. Tần Minh hỏi. Nhưng thiếu nữ này nhưng phảng phất chưa từng gặp Tần Minh giống như. Lạnh băng băng địa đi vào. Ngươi là ai? ở đây làm cái gì? Ngươi làm sao? Tần Minh có chút bối rối. Sau đó đã thấy Niếp Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ, nuôi kiếm chống đỡ ở Tần Minh nơi cổ họng. Ngươi là xử ra người sao? Xử ra. Tần Minh cười khổ không thôi. Này Niếp Vũ chẳng lẽ có dễ quên chứng không được? Vừa mới từng thấy đảo mắt liền đã quên hắn là ai, ta không biết cái gì xử ra, ngươi không phải muốn mời Lão Thái gia vì là huynh đệ ta chữa thương sao? Làm sao giờ khắc này đem ta coi như xử ra người? Thần Minh nói, ta muốn xin mời gia gia vì là huynh đệ ngươi chữa thương. Thiếu nữ mặc áo lam xứng sở, sau đó nàng bình tĩnh, ngươi là Niếp Vũ mang vào. Ngươi không phải Niếp Vũ sao? Thần Minh mở ra, nàng là tỷ tỷ ta, Niếp Thu. Niếp Vũ nhảy nhảy nhót nhót đi vào, ở sau lưng nàng. Còn có một vị tóc bạc lòng chung ông Lão, hiển nhiên là nhiếp gia Lão Thái Gia, nhiếp Thiên Thu. Vị này chính là ông nội ta. văn bối Tần Minh, gặp Lão Thái Gia. Tần Minh quay về nhiếp Thiên Thu chắp tay xưng đạo. Ừm. Nhiếp Thiên Thu cũng không có quá để ý Tần Minh, nghe nhiếp Vũ nói, hai người các ngươi là từ trên trời rơi xuống. Vâng, huynh đệ ta ké bị thương, hôn mê bất tỉnh. Tại hạ nghe nhiếp Vũ nói Lão Thái Gia am hiểu trị liệu. Đặc biệt dẫn huynh đệ đến đây cầu lao thái gia làm huynh đệ chữa thương. Thần Minh khẩn thiết nói rằng, Niệp Thiên Thu thăm dò hàn thần mạch, phát hiện này hàn thần tuy rằng quả thật có chút thương, nhưng mạch tượng thượng ổn, hơn nữa nội kình hùng dày vô cùng, mặc dù không cách nào phán đoán ra cụ thể cảnh giới, nhưng ít ra là một vị võ tôn. Trẻ tuổi như vậy võ tôn. Niệp Thiên Thu mạnh mẽ đè xuống nội tâm chấn động, lại nhìn một chút Tần Minh, phát hiện Tần Minh khí tức càng sâu không lường được, liền hắn vị này Vũ Hoàng Đô không thấy được. Như vậy đi, ta có thể trị liệu hắn, nhưng không thể bách trị. Niếp Thiên Thu mở miệng nói, tiền bối cần bao nhiêu tiền thù lao? Thần Minh hỏi. Niếp Thiên Thu cười riêu lại đầu, không cần nhiều thiếu tiền thù lao, chỉ cần ngươi lưu lại, thay ta giáo dục Niếp Thu cùng Niếp Vũ, làm sao? Lưu lại giáo dục các nàng. Thần Minh cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lao Thái gia sẽ đưa ra như yêu cầu này. Niếp Thu cùng Niếp Vũ chính là tỷ muội song sinh, Niếp Thu tính tình lạnh chút, nhưng Vũ Đạo Thiên Vũ càng tốt hơn. Niếp Vũ võ đạo hơi kém một chút, nhưng tinh thần lực đúng là cũng không tệ lắm. Ngươi như chịu giáo dục lão phu hai vị tôn nữ, ta liền trị liệu huynh đệ của ngươi. Niếp Thiên Thu kỳ thực cũng không biết Tần Minh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng này hàn thần đều là võ tôn, nói vậy hắn này huynh đệ cũng sẽ không quá kém. Hắn để Tần Minh giáo dục Niếp Thu cùng Niếp Vũ, chính là vì đánh giá ra Tần Minh thực lực đến. Để hắn giáo dục. Niếp Thu lộ ra vẻ không vui, "Gia gia, hắn có thể dạy đến được không?" "Không được vô lễ." Niếp Thiên Thu quát lớn đạo, các ngươi có điều là đan phủ cảnh nha đầu, có cái gì giáo không được. Tỷ tỷ, tần đại ca có thể lợi hại, từ trên trời rơi xuống đều càng không chết, chí ít cũng là vũ quân đây. Niếp Vũ nói, như thế nào, tần tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không giáo dục ta hai người này tôn nữ? Niếp Thiên Thu mặc dù là võ hoàng, nhưng giờ khắc này nhưng không có loại kia bá đạo tư thế, Niếp gia bây giờ đã là phong vũ phiêu diêu, hắn nên vì Niếp Thu cùng Niếp Vũ sắp xếp đường lui, tình nguyện cực kỳ. Tần Minh cười nhạt nói: Hai người này tiểu nha đầu nộ tính đều không kém, đặc biệt là Niếp Vũ, nếu thật sự ở tinh thần lực trên có chút thiên phú, cái kia liền quá tốt rồi. Chương 680: Ta không lấy chồng. Ở ăn vào Niếp Thiên Thu đan dược sau, Hàn Thần rất nhanh sẽ thức tỉnh. Khi hắn từ Tần Minh trong miệng nghe được muốn dạy dỗ Niếp Thu, Niếp Vũ hai tỷ muội thì cũng không cái gì quá nhiều kinh ngạc, dù sao hắn từ nhỏ đã ở cửu thiên các bên trong mang sư đệ sư muội đến đem bọn ngươi am hiểu thần thông triển khai ra. Tần Minh nhìn trước mắt trường đến cơ hồ giống như lúc hai tỉ mua có chút say xì. Nếu không có hai người trang phục cùng tính cách sai biệt, hắn vẫn đúng là khó có thể nhận biết. Vâng, Tần lão sư. Niếp Vũ phi thường phối hợp, trên tay của nàng ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm sắc long lánh bị nàng nắm trong tay. Chỉ thấy Niếp Vũ một chiêu kiếm đâm ra, dường như có mạn thiên kiếm mang lớp lóe, như mưa kiếm giống như rơi ra, phong ánh sáng lạ. Hừm, Niếp Thu, ngươi đây. Nhìn thấy Niếp Vũ triển khai thần thông sau. Tần Minh khẽ bước cẩm, lập tức nhìn về phía Niếp Thu. Niếp Thu mặc dù có chút không phục Tần Minh, nhưng vẫn bước chậm đi ra, vẫn chưa cầm kiếm, mà là hai tay bên trên từng người hiện lên một viên Nga Mi Đâm, nàng cùng Niếp Vũ tu hành công pháp tương đồng, nhưng đi đường lối nhưng không giống nhau. Niếp Thu Nga Mi Đâm công phu có thể nói xuất thần nhập hóa, ở đan phủ cảnh giới hiếm có đối thủ, để Tần Minh không nhịn được gật đầu. Niếp Thu ở Vũ Đạo Phương diện thiên phú sắc thực càng xuất sắc chút. Niếp Thu vẫn chưa nhân Tần Minh khích lệ mà lộ ra vẻ vui thích chỉ là lệnh nhạt địa đi trở về tại chỗ. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Minh cùng với các nàng tuổi gần như có tư cách gì làm các nàng lão sư. Ngược lại là Niếp Vũ, đô nổi lên miệng, "Tần lão sư ngươi cũng nói tỷ tỷ Vũ đạo thiên phú cao hơn ta, vậy ta làm sao bây giờ?" "Đừng sợ, ngươi tinh thần lực thiên phú không tệ, ta dạy cho ngươi khắc trận." Tần Minh cười nói. Niếp Vũ sáng mắt lên, "Tần lão sư ngươi sẽ khắc trận?" "Ừm." Tần Minh cười gật đầu. Trận thủ trưởng hướng về bên cạnh đất trống kìm mà xuống, linh mang trợt lóe lên, trận cái kia mảnh đất trống bên trên càng bị khắc xuống rườm ra đồ văn, để Niếp Thu bên trong đôi mắt đẹp né qua một vẻ vẻ kinh dị, cái tên này, thật là có chút bản lãnh. Niếp Vũ hưng phấn cực kỳ, đập lên tay đến, tần lão sư, ngươi thật sự sẽ khắc trận A. Hiểu sơ một ít, tần minh nở nụ cười, đây chỉ là cấp 3 trận văn, hắn hôm nay, trong một ý nghĩ liền có thể khắc họa đi ra, thậm chí đều không cần dùng tay. Hàn thân ở một bên âm thầm đoán thầm, cái tên này trận văn trình độ bây giờ sợ là đều bước vào cấp 6 hàng ngũ chứ. Ở Thanh Thành Võ Hoàng Tạ Thế sau khi, 3000 giới sẽ không có ở bề ngoài cấp 6 trận đạo đại sư, này tần minh khắc trận trình độ, tích góp 3000 giới tuyệt đối là hàng đầu. Một tiểu trận mà thôi. Tuy rằng nội tâm có chút khiếp sợ, nhưng Niếp Thu vẫn chưa hề hoàn toàn tán thành Tần Minh, trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng. Vậy thì khắc một càng lợi hại chút. Dứt lời, Tần Minh thủ trưởng liên tiếp xoay chuyển lại. Phảng phất có ánh đao từ trong lòng bàn tay của hắn tỏa ra mà ra, không ngừng trên mặt đất khắc rõ, mấy tức thời gian trôi qua, lại một tòa đại trận hình thành. "Làm sao?" Tần Minh cười nhìn về phía Niếp Thu, "Niếp Thu, nhưng nhẹ giọng một hừ, lại chưa từng thử trận pháp này, ta làm sao biết trận pháp này mạnh yếu?" "Hồ đồ." Nghe được Niếp Thu, Từ Đằng xa đi tới Niếp Thiên Thu nhất thời quát lạnh một tiếng, hắn vừa nãy trong bóng tối nhìn ra rõ rõ rằng, rằng Tần Minh chút nào dễ như ăn bánh liền khất chế thành một tòa cấp 5 đại trận bực này trận đạo trình độ ở Giang Hạ Thành có thể đều ít có Tần Minh cùng Hàn Thần tất nhiên có lai lịch to lớn Ra Ra nhìn thấy Niếp Thiên Thu đi tới Niếp Thu cùng Niếp Vũ đều thành thật rất nhiều cùng cùng kính kính địa hô ta hai vị tôn nữ bất hảo để tiểu hữu nhọc lòng Niếp Thiên Thu quay về Tần Minh nói rằng Tần Minh nở nụ cười không có gì Niếp Thu cùng Niếp Vũ Thiên Phú đều rất cao có thể từ hai cái phương diện đến bồi dưỡng người trận đạo thực lực vẫn được nhưng người võ đạo thực lực đây Ta cũng không muốn cùng ngươi học khắc trận. Nghiếp thu thầm nói. Vậy hãy để cho ta đến giáo Nghiếp thu đi. Một bên hàn thần mở miệng, ngược lại ta cũng không chuyện gì làm. Ngươi thương. Nghiếp thiên thu nhìn về phía hàn thần, lúc này mới một đêm qua khứ, hàn thần tựa hồ đã khôi phục không ít, sắc mặt vô cùng hường hảo. Tuy nói hắn đan dược ở cấp 5 bên trong sắc thực xem như là không sai phẩm chất, nhưng có thể khôi phục nhanh như vậy, cùng hàn thần bản thân tu vi cũng có rất nhiều quan hệ. Tân minh đã thể hiện rồi hắn trận đạo năng lực. Như vậy Hàn Thần võ đạo tất nhiên là trội hơn Tần Minh. Đây cũng không phải là Niếp Thiên thu khinh thường Tần Minh, mà là quán tính gây ra. ở Giang Hạ Thành thậm chí Đông Vương Quận, phàm là tinh thông khắc trợ, luyện khí, luyện đan thanh niên, võ đạo bao nhiêu đều sẽ bạc nhược một ít, không thể hoàn toàn đồng bộ. Vạn Bối thương không lo lắng, chúng chi tiền bối lấy đan dược cứu trị tại hạ, tại hạ cũng không thể ở Niếp phủ ăn uống chửa. Hàn Thần hàm cười nói: Ngươi được không? Niếp Thu mục quang rơi vào Hàn Thần trên người. Hàn Thần tiểu hữu, nhưng là vương đạo cảnh tôn giả, trẻ tuổi như vậy tôn giả, tương lai tất nhiên có thể thành hoàng, làm sư phụ của ngươi đều đầy đủ, huống hổ là lão sư. Niệp Thiên Thu giới thiệu, người là võ tôn. Niệp Thu trong con ngươi dị thải liên tục, nàng mấy cái thúc bá cao tuổi rồi, cũng mới là tôn giả mà thôi, Hàn Thần trẻ tuổi như vậy chính là võ tôn cường giả, tựa hồ thật sự so với nàng thúc bá lợi hại không ít. Ừm. Hàn Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, ta hãy cùng ngươi học. Niếp Thu nói rằng, tuy rằng biểu hiện vẫn tiêu ngạo, nhưng có thể nhìn ra, nàng đối với Hàn Thần vị lão sư này vẫn là tràn ngập chờ mong. "Ngươi tựa hồ không phải rất được người tiếp đại a?" Hàn Thần đồng tình liếc mắt nhìn Tần Minh, này Niếp Thu hiển nhiên là cho rằng Tần Minh tu vi võ đạo không bằng Hàn Thần. Liên Đế đạo trí tôn đều đại chiến quá Tần Minh, dự mạn 3000 giới, nếu như nói muốn thu đồ, không thông báo có bao nhiêu người cướp đến bái sư, trước mắt muốn rẽ dỗ một đàn phụ cảnh thiếu nữ, lại bị đối phương khinh bỉ. Ngươi đang dạy dỗ đệ tử phương diện sát thực so với ta có năng khiếu. Thần minh vô vô Hàn Thần, cái này cũng là ngươi lão bổn hành. Hàn Thần nghe Tần Minh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, có điều hắn tuy rằng thường thường mang sư đệ sư muội, chính mình nhưng chưa từng thu quá đệ tử, trong lúc nhất thời cũng có chút sốt sáng. Bên cạnh sân cũng rất rộng rãi, nếu như hai vị cảm thấy cùng nhau giáo dục bất tiện, có thể đi sát vách sân, lão hủ còn có chút sự, liền xin được cáo lui trước. Nghiệp Thiên Thu ho khan hai tiếng, khiến cho tần minh ngủ quang lấp lóe lại, niếp thiên thu xác thực như đồng niếp vũ từng nói, đại nạn sắp tới, tiền bối, tần minh tiếng hô, chỉ thấy niếp thiên thu quay người sang, tiểu hữu còn có việc sao? không có, tần minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên không nói, dù sao bọn họ không quen không biết, mới mới vừa quen không lâu, có còn chưa thuận tiện nói, cố làm ra vẻ bí ẩn, niếp thu đối với tần minh tựa hồ còn có thành kiến, không được vô lễ, niếp thiên thu lần thứ hai quát mắng một hồi niếp thu. Thấy Niếp Thu ngoan ngoan một chút, lúc này mới bước chậm rời đi. Cái kia hiện tại sẽ chính thức bắt đầu giáo dục đi. Hàng thần quay về Niếp Thu mở miệng nói, ngươi trước tiên cảm thụ một chút nguồn sức mạnh này. Dứt tiếng trong ngay mắt, một luồng thế vai dáng lâm ở Niếp Thu trên người, làm cho Niếp Thu đôi mắt đẹp chát động dưới, thật sức mạnh kỳ diệu. Này chính là thế lực lớn lượng. Hàng thần đạo, đương nhiên, ta phong thích chính là thiên địa đại thế, ngươi bây giờ, trước tiên lĩnh ngộ thế lực lượng lượng đôi kia cho ngươi bước vào thiên nhất cảnh vũ quân cảnh rồi có vâng niếp thu đối với hàn thần vị lão sư này phi thường hài lòng hàn thần nói cái gì nàng đều rất phối hợp để tần minh có chút buồn bực này cùng vừa nãy tương phản tuổi hồ thật sự rất lớn a lão sư đừng để ý ngài không phải nói dạy ta khắc trận sao niếp vũ giòn tan thanh âm vang lên để tần minh gật đầu cười nói được ta trước tiên dạy ngươi cơ sở khắc trận phương pháp niếp vũ tuổi cũng không lớn vẫn cư ở vào học tập trận văn hoàng kim tuổi tác Tần Minh chỉ là đại thể giới thiệu một chút, Niếp Vũ liền tâm linh thần hội, rất tốt. Tần Minh sờ sờ Niếp Vũ đầu nhỏ, tiến bộ rất nhanh. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Tần Minh cùng hàng thần giáo dục đều đi vào quỹ đạo. Lúc này, có hai bóng người bước chậm mà đến, một vị là Tần Minh hôm qua gặp, Niếp Gia Tâm gia, Niếp Khởi Phong. Mà một vị khác, trang điểm như cái hạ nhân, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ ngạo nghễ, một chút có thể nhìn ra là đến từ thế lực lớn nô tài. Hai người này làm sao còn ở? Niếp Thiên Thu Mục quang từ tần minh cùng Hàn Thần trên người hờ hững đảo qua, không nên tùy tiện mang người ngoài tiến vào Niếp gia. Gia gia đã để Tần Lão sư cùng Hàn Lão sư lưu lại giáo dục ta cùng tỷ tỷ. Niếp Vũ giải thích, để hai người này tiểu tử vắt mũi chưa sạch giáo dục các ngươi. Niếp Khởi Phong tử khi hôm qua ban ngày rời đi Niếp gia sau khi vẫn là mới vừa vừa mới trở về, đối với Niếp Thiên Thu sắp xếp không biết gì cả, giờ khắc này có chút nghi ngờ, Lão gia tử thực sự là bị hồ đồ rồi trong thành lẽ nào không có học cung sao? để hai cái hoàng mao tiểu tử đến giáo dục hai người các ngươi, lão thái gia tự nhiên là có cân nhắc, nhưng chỉ sợ có chút nhân ngư long hỗn tạp, không có bản lĩnh thật sự, trái lại đối với nhiếp gia danh dự tạo thành ảnh hưởng. nhìn thấy tần minh cùng hàn thần, cái kia hạ nhân trang phục trung niên phảng phất có chút không vui, điều này làm cho tần minh đấy mắt hiện lên một vệt vẻ chán ghét, bọn họ chỉ là giáo dục nhiếp thu nhiếp vũ võ đạo cùng trận đạo mà thôi, sao đối với nhiếp gia danh dự tạo thành ảnh hưởng? Trung niên này chỉ sợ lai giả bất thiện, không biết ý muốn như thế nào. Tần lão sư cùng Hàn lão sư nhưng là rất lợi hại. Niếp vũ nói rằng, được rồi, không nên hồi nháo. Tiếp theo mấy ngày các ngươi liền không muốn theo bọn họ học, ta sẽ đi cùng Lao gia tử nói. Các ngươi như muốn tìm thật lão sư, phụ thành chủ sẽ vì các ngươi sắp xếp. Niếp khởi phong trầm giọng nói, Niếp thu những mảy, tìm lão sư, tại sao lại dính đến phụ thành chủ? Niếp khởi phong vỗ đùi, cười nói, ta đều đã quên nói cho các ngươi. Ngày hôm qua ta trên phủ thành chủ, vì là hai người các ngươi nha đầu tìm một môn thật việc hôn nhân. Việc hôn nhân? Niếp thu cùng Niếp Vũ đồng thời sướng sở. Đúng đấy, tuy nói người tập võ thông thường sẽ không quá sớm đàm luận hôn luận gả, nhưng các ngươi cái tuổi này, mặc dù xuất giá cũng không có gì. Vừa vạn phủ thành chủ tiểu công tử ngày gần đây đang suy nghĩ việc kết hôn, ta đi tới phủ thành chủ nói chuyện, đem bọn ngươi hai tỷ muội đồng thời gả đi, Niếp thu, còn có thể làm chính thức. Vị này vương du thông vương chấp sự chính là phụ thành chủ phái đến thăm các ngươi hai. Vương chấp sự, ngươi xem một chút này hai tỷ muội làm sao?" Niếp Khởi Phong cười hỏi. Vương chấp sự gật đầu liên tục, sắc đẹp, xuất thân, thiên phú cũng không tệ, có thể xứng với công tử nhà ta." "Vậy làm phiền Vương chấp sự hồi bẩm thành chủ đại nhân, sau này mong rằng đa đa quan." Niếp Khởi Phong chiếu tự vẫn chưa nói hết, Niếp Thu thanh âm lệnh như băng liền truyền ra, "Ta không lấy chồng." Chương 681, Từ chưa từng biết sợ ai, ta cũng không lấy chồng. Niếp Vũ cũng tỏ thái độ, ta có thể nghe nói, Thành Chủ Tiểu Nhi Tử là cái vô học công tử ca, hơn nữa là nhất háo sắc, cả ngày lưu liên khói hoa nơi. Tam thúc ngươi làm sao có thể để ta cùng tỷ tỷ gả cho cái kia cầm thú? Nói hưu nói vượng, Niếp Khởi Phong nhất thời giận dữ, các ngươi từ nơi nào nghe nói bậy bạn, Thành Chủ Tiểu Công Tử nhưng là văn võ song toàn, văn võ song toàn. Tam thúc, không phải là cái gì cũng không biết. Niếp Thu càng không nể mặt Niếp Khởi Phong, Tam thúc ngươi cũng không thể đem hướng về hố lửa bên trong đầy hố lửa vương du thông nghe được niếp thu hai tỷ muội sau nhất thời sắc mặt lạnh lẽo hai cái tiểu nha đầu các ngươi dám nói nói xấu thiếu công tử này vương du thông tuy rằng chỉ là cái phổ thông chấp sự nhưng tu vi cũng không yếu càng cũng là vương đạo cảnh tôn giả có thể thấy được người thành chủ này phụ cường thịnh vương chấp sự ngài đừng vội hai nha đầu này không biết nghe xong cái nào gian nhân gây xích mích đối với thiếu công tử có chút hiểu lầm trước hết để cho ta giải thích một chút Nghiếp khởi phong vội vàng động viên vương chấp sự, vương chấp sự hỏa khí lúc này mới hơi hơi hàng một ít. Đang nói đến gian nhân gây xích mích thì, nghiếp khởi phong mục quang rõ ràng đảo qua tần Minh cùng hàn thần, dưới cái nhìn của hắn, có khả năng nhất gây xích mích chính là hai người này không rõ lai lịch tiểu tử. Các người hai người này hôn nha đầu, có thể gả vào phủ thành chủ là phúc khí của các ngươi. Sử gia cũng sắp xếp vài cái cô nương, nhưng phủ thành chủ đều không coi trọng. Có thể coi trọng hai người các ngươi, đã là tổ tiên vinh quang. Các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Niếp Khởi Phong còn chưa nói đủ, lại nói, phụ thành chủ sau đó, các ngươi cỡ nào phong quang, liền ngay cả Niếp gia cũng có thể theo cùng tâm lây, các ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì là Niếp gia đánh coi một cái. Ngươi vì là sắp xếp việc hôn nhân, gia gia biết không?" Niếp Thu lạnh lùng hỏi. "Từ xưa đàm luận hôn luận gả chỉ cần cha mẹ chi mệnh, mua trước nói như vậy. Các ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, là ta mang đại, ta tự nhiên có quyền quyết định các ngươi gả cho người phương nào." Lão gia tử biết rồi sau đó cũng sẽ hiểu dụng tâm của ta." Niếp Khởi Phong nói, "Mặc kệ ngươi nói cái gì, chính là không lấy chồng." Niếp Thu tính tình bướng bỉnh, liền ngay cả Niếp Khởi Phong cũng không thể làm gì. "Làm càn? Các ngươi liền tam thúc cũng không nghe sao? Những năm gần đây, các ngươi là ta một tay nuôi nấng lớn lên, ta chính là phụ thân của các ngươi, các ngươi tất cả đều do ta đến sắp xếp." Niếp Khởi Phong quát lên. "Niếp Tam gia, Ngài hai người này cháu gái tựa hồ không lọt mắt phụ thành chủ ai như vậy ta cũng đừng ở chỗ này nhi làm lỡ công phu các ngươi đã nhiếp ra không lọt mắt phụ thành chủ tiểu công tử ta vậy thì đi vương chấp sự xoay người liền muốn rời đi nhưng bị nhiếp khởi phong gắt gao kéo vương chấp sự ngài xem ngài gấp cái gì đang ngồi một chút nha đầu trẻ tuổi nóng tính không muốn gả người mà thôi lao ra ngài chớ để ở trong lòng nhiếp thu cùng nhiếp vũ không muốn gả nhiếp tam gia cần gì phải dồn ép không tha đây hàn thân có chút không nhìn nổi Mở miệng nói rằng: Ngươi tính là thứ gì? Niếp Tam gia nhìn về phía hắn, cười gần đạo: "Ta Niếp gia sự, khi nào đến phiên ngươi người ngoài này đến quảng?" Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ. Niếp Thu cùng Niếp Vũ là học sinh, học sinh trung thân đại sự, làm lão sư sao không có quyền hỏi đến? Thân Minh vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, phản bác Niếp khởi phong. Niếp gia xem ra là thật sự xa sút, hai cái ngoại lai tiểu tử đều có thể làm chủ. Vương chấp sự rêu cợn nói: "Vương dù thông" Tần Minh đột nhiên hô một hồi vương chấp sự tên, làm cho vương chấp sự ánh mắt một lệ, ngươi dám to gan gọi thẳng ta tục danh. Ngươi chính là phủ thành chủ một hạ nhân, ta vì sao không dám gọi thẳng tục danh. Tần Minh liên tục cười lạnh, nhiếp tam gia là niếp thu cùng niếp vũ tam thúc, hai người là giáo viên của bọn họ, ngươi là phủ thành chủ hạ nhân, nhưng ở nhiếp trong phủ nên ngang, ngươi từ đâu tới lá gan. Khá lắm, ngươi đây là đang gây hấn với phủ thành chủ. Vương Du thông cho Tần Minh chụp đỉnh đầu trụ mũ, bước chân một bước Vương đạo cảnh loay cộn cộn tỏa ra, trên cánh tay lưu chuyển như đồng dung nham giống như ánh lửa, hướng về Tần Minh đánh giết mà ra. Lao sư cẩn thận, Ngã Vũ vội vàng hô. Nhưng Tần Minh đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ muốn ra tay ý tứ, chỉ thấy Vương Du thông sắp giết tới Tần Minh trước người thì một luồng trận đạo ánh sáng long lánh mà lên, đem Vương Du thông nhốt ở bên trong, cuốn mãnh kình phong không ngừng quát hướng về hắn, sức mạnh kinh khủng hướng về hắn sát phạt mà đi, để Vương Du thông khá là chật vật. Vương chấp sự. Niếp khởi phong nhìn thấy vương chấp sự xảy ra chuyện, hắn lập tức cất bước tiến lên, nguyên lực bạo phát, muốn đem vương du thông cứu ra, nhưng này trận đạo bên trong nhưng đột nhiên cuốn lên một luồng sức hút, đem Niếp khởi phong cũng cuốn vào. Niếp thu đôi mắt đẹp ngưng lại, vừa nãy Tần Minh chỉ là tiện tay khoa tay một hồi, dĩ nhiên liền khắc họa ra một tòa cấp 5 trận pháp, hơn nữa này cấp 5 trận pháp uy lực còn khá là mạnh mẽ, dễ dàng liền đem vương du thông cùng Niếp khởi phong hai vị khá là lợi hại tôn giả khốn vào trong đó lúc này niếp thu mới mơ hồ rõ ràng vì sao niếp thiên thu sẽ làm tần minh cùng hàn thần đến giáo dục nàng cùng niếp vũ hai người này cũng không phải là phổ thông thanh niên tuấn giả bản lĩnh của bọn họ cũng không nhỏ trong trận pháp sát phạt ánh sáng lấp lóe sáng loáng lưi giao sắc không ngừng chém xuống đến để cho hai người quần áo đều có chút phá nát có ánh đao thậm chí đem bọn họ hoa thường để niếp vũ có chút bận tâm lên tần lão sư tam Thúc. bình thường vẫn là đối với rất tốt thả bọn họ đi ra đi tần minh gật gù Nghệ Mặt Miếp Vũ, sẽ tha các ngươi một lần. Chỉ thấy tần Minh thủ trưởng run lên, cái kia trong trận pháp sát phạt ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, cũng không có hàng rào nhốt lại Niếp Khởi Phong cùng Vương Du Thông, hai người lão đảo, từ trong trận pháp đi ra. Thật sự có ngươi. Vương chấp sự lạnh rên một tiếng, ở phủ thành chủ nhiều năm, hắn còn không làm sao được quá như vậy khí đây. Vương Du Thông trực tiếp cất bước rời đi, Niếp Khởi Phong liền vội vàng kéo Vương Du Thông không hy vọng Vương Du Thông rời đi luôn, nhưng Vương Du Thông bỏ qua rồi Niếp Khởi Phong không hề dừng lại một chút nào hạ xuống dự định xem xem các nguyên ni sông bao lớn hoạ niếp khởi phong chỉ vào niếp thu cùng niếp vũ mắng sau đó niếp khởi phong lại lạnh lùng nhìn về tần minh cùng hàn thần ta niếp gia hiện nay phong vũ phiêu diêu lão gia tử thân thể cũng dần dần không chống đỡ nổi sử gia dư gia đều đối với niếp gia mắt nhìn chằm chằm. chỉ có cùng phụ thành chủ thông gia mới có thể bảo toàn ta niếp gia cơ nghiệp nhưng hôm nay các ngươi nhưng đem ta niếp gia duy nhất hy vọng đều đánh nát hơn nữa cứ như vậy nhất định đắc tội phụ thành chủ các ngươi biết sẽ có ra sao hậu quả à? Niếp khởi phong tức giận trung thiên xử gia cùng dư gia cũng còn tốt làm nhưng phụ thành chủ có thể có thượng phẩm hoàng cường giả vương du thông nếu như trở lại thêm mắm dặm muối miêu tả một phen ở niếp gia trải qua đến thời điểm thành chủ giận dữ phái ra trung phẩm hoàng cường giả đánh tới niếp gia liền có họa diệt môn ngươi đừng trách tần lão sư hắn cũng là vì ta cùng tỷ tỷ tốt niếp vũ muốn thế tần minh giải thích nhưng Niếp Khởi Phong làm sao chịu nghe, hắn muốn tốt cho các ngươi, vậy ta chính là muốn hại các ngươi. dứt lời, Niếp Khởi Phong vẩy tay áo bỏ đi, cũng không biết là trở về chính mình sân, hay là đi truy Vương du Thông. Tỷ tỷ, Tam thúc hắn, Niếp Vũ không biết nói cái gì tốt, nhiều loại tâm tình hôn tập dưới, hai hàng lóng ánh nước mắt từ viền mắt chảy ra, Niếp Thu nhẹ nhàng đem Niếp Vũ ôm vào trong ngực, đừng sợ, Tam thúc nếu dám ép cả người, tỷ tỷ liều mạng cũng sẽ bảo vệ người điều này làm cho tần minh cùng hàn thần có chút lúng túng lên, mới vừa tới nhiếp ra ngày thứ hai, còn không giáo mấy ngày học sinh, liền phát sinh chuyện như vậy, bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. người thành chủ này phủ đến cùng lai lịch ra sao? các ngươi như thế chán ghét cái kia thiếu công tử sao? tần minh hỏi. thông qua vừa nãy tần minh động thân bảo vệ việc sau, nhiếp thu đối với tần minh căm thù thiếu rất nhiều, nhiều hơn mấy phần thần cận tâm ý, nhân tiện nói, lão sư ngươi có chỗ không biết, giang hạ thành thành chủ tên là hồ bá thiên. Tu Vi đạt đến thượng phẩm hoàng cảnh giới, ở trong thành này có thể nói nói một không hai. Những gia tộc này đều chỉ có hạ phẩm hoàng tọa chấn, coi như là xử ra bọn họ cũng không cách nào phản kháng Hồ Bá Thiên. Nay Hồ Bá Thiên tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng cũng tham tài háo sắc, tự hắn lên làm giang hạ thành thành chủ tới nay, không biết có bao nhiêu thế thiếp. Con trai của hắn có tới trên hơn trăm người, ta tam thúc nói tới, chính là hắn con nhỏ nhất, cũng chính là tiểu công tử làm bựa. Này làm bừa so với hai tỷ muội không lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng cùng phụ thân hắn như thế háo sắc, cả ngày đều ở tìm hoa vấn liễu, có người nói còn có phụ nữ đảng hoàng bị hắn cường bạo, sau đó giận dữ và xấu hổ tự sát. Hai tỷ muội lạt thà chết cũng không muốn gả vào hồ gia. Nghe xong nghiếp thu miêu tả, tần minh cùng hàn thần đều có chút há hốc mồm. từ mảnh vỡ thế giới đi ra, cũng thật là từng trải. Ba ngàn giới võ hoàng môn đều sống mấy và tuổi, cũng không nghe nói con trai của bọn họ có hơn trăm. Này còn chỉ là đàn ông, không xem như là con gái đây. Hơn nữa này làm bừa rõ ràng người cũng như tên, cả ngày làm bừa, người như vậy cha, có thể hy vọng hắn đối với Niếp Thu cùng Niếp Vũ 2 tỷ muội được không? Ta rõ ràng, các ngươi không phải sợ, có ta cùng Tần Huynh ở, ai cũng động không được các ngươi. Hàng thần vũ bộ ngược bảo đảm đạo, để Tần Minh phiên cái bạp tiểu gẳng, Hồ Bá Thiên nhưng là Thượng Phẩm Hoàng, bọn họ làm sao sẽ là Hồ Bá Thiên đối thủ? có điều Tần Minh cũng sẽ không ngồi xem Niếp Thu cùng Niếp Vũ được như vậy hoan ngữ, hắn nặng nề gật đầu một cái, để hai tỷ muội yên tâm. Bằng không đem việc này nói cho ra ra đi, hắn nhất định sẽ ngăn cản Tam thúc. Niếp Vũ nhìn về phía Niếp Thu, Niếp Thu thoáng nghĩ một hồi, đạo: "Được, vậy này liền động thân đi tìm ra ra." Sau đó, Niếp Thu vừa nhìn về phía Tần Minh, "Lão sư các ngươi cũng một đứng lên đi." Chịu gọi ta lão sư sao?" Tần Minh trong lòng tự giễu lại, chợt cung Hàn Thần đồng thời cười khổ cất bước đi ra. Hướng về Niếp Lao Thái gia gian phòng mà đi. Bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, đi tới Thái Sơ Đại lục chuyện thứ nhất, chính là Niếp Thu cùng Niếp Vũ hai tỷ bội thoát ly ma trưởng Các ngươi làm đúng. Làm Niếp Thiên Thu nghe được Niếp Thu Niếp Vũ từ chối việc kết hôn cùng với Tần Minh cùng Hàn thần ứng đối sau, lão nhân gia này nhất thời có chút kích động, ta Niếp gia mặc dù có chút cùng đường mặt lộ, nhưng còn không đến mức cần nhờ leo lên phụ thành chủ đến tồn tại. Nhưng là Tam thúc đã cùng phụ thành chủ nói xong rồi, từ chối sau khi Phụ thành chủ tất nhiên sẽ nổi giận. Niếp Thu lo lắng nói: Vậy thì đụng một cái. Ta Niếp Thiên Thu sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai. Chương 682 dạy bọn họ là người. Niếp Thiên Thu hung hăng thái độ vượt quá Tần Minh lường trước, người trước hầu như là không có chút gì do dự địa đứng Niếp Thu cùng Niếp Vũ này một phương, không chút nào như một lao thành lưu quốc người phản ứng. Có điều Tần Minh chợt cũng là thoải mái, hay là cũng chính bởi vì Niếp Thiên Thu căn bản sẽ không đồng ý hôn sự này. Vì lẽ đó Niếp khởi phong mới lặng lẽ đi làm việc này. Hai vị tiểu hữu, Niếp Thiên Thu nhìn về phía thần minh cùng hàn thần, Lão Phu có chuyện cần các người phải hỗ trợ. Tiền bối mời nói. Thần minh mở miệng. Niếp Thiên Thu thật dài thở dài, đạo, lần này đắc tội rồi phụ thành chủ, ta Niếp gia kiên quyết không có đường lui, Lão Phu đã sống cao tuổi rồi, coi như ngã xuống cũng không có tiền bối. Duy nhất không yên lòng, chính là hai vị này tôn nữ, bọn họ từ nhỏ liền không còn cha mẹ. Bây giờ Lao Phu thực sự không đành lòng bọn họ cùng chốn cùng. Tiên bối có thể cùng rời đi, Thái Sơ đại lục rộng lớn vô biên, tất nhiên có thể tìm được cư trú nơi. Hàn Thần đề nghị. Niếp Thiên Thu cười khổ giơ lại đầu, nếu ta rời đi, như vậy còn lại Niếp gia con cháu đây. Hú hồ, phủ thành chủ đối với Giang Hạ thành lực trưởng khống độ vượt xa ra các ngươi tưởng tượng. Mỗi một vị hư nguyên cảnh võ hoàng, chỉ cần thoáng bước ra khỏi nhà một bước, phủ thành chủ nơi đó lập tức thì sẽ có thám tử bẩm báo. Đến thời điểm ai cũng đi không thoát. Người thành chủ này phủ đúng là có vài thủ đoạn. Tân Minh ánh mắt lấp lóe lại, có điều hắn vẫn là cười nhạt, đạo, tiền bối yên tâm. Phủ thành chủ nếu dám tới, có huynh đệ hai người chống đỡ, sẽ không để cho bọn họ thương tổn được nghiếp thu cùng nghiếp vũ. Hai người các ngươi. Nghiếp thiên thu vẫn đục gián mua trong con ngươi hiện lên một vệ ánh sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm rồi, các ngươi không đấu lại phủ thành chủ. Không có đấu thắng, tiền bối làm sao biết không đấu lại. Tân Minh trên mặt tràn trề nụ cười tự tin, tiền bối việc cấp bách, không ở Niếp Thu cùng Niếp Vũ việc kết hôn trên, mà là kéo dài tính mạng, chờ thêm 300 niên, đợi được Niếp Thu cùng Niếp Vũ thành hoàng, Niếp gia có người nối nghiệp, phương tài, lúc nãy, có thể dĩ tắt tay, chờ 300 niên.